Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 24 của truyện Thịnh Thế Mưu Thần. Chương 156. lưỡng bại câu thương, chúc mừng vương gia tâm tưởng sự thành. Đoàn Vương phủ trong thư phòng, Mộ Dung Dục bưng chén rượu chén rượu chiều dung diễm nhất kính cười nói. Dung diễm gật gật đầu, thong dong ẩm hà trong chén rượu ngon. Xưa nay cực kỳ khắc chế ôn nhuận dung nhan cũng không tùy vào lộ ra vài phần ý cười. Xem Mộ Dung Dục cười nói, lần này sự tình còn muốn đa tạ thuận Ninh quận vương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 nếu là thay đổi từ trước ngươi cho là dung hoài cùng chu ra những người đó còn có thể còn sống ra cung sao? huống chi dung tuyên xưa nay pha phụ hoàng niềm vui nếu là phụ hoàng nhất thời mềm lòng, Mộ dung dục trầm tư một lát trên mặt trải qua một tia khó xử xem dung diễm nói nếu là như thế tại hạ nguyện ý đại đoan vương giải quyết vấn đề này, dung diễm cúi mau quận vương có gì thượng sách? Mộ Dung Dục trầm giọng nói, cư nhiên tần Vương cùng Trang Vương cũng chưa cái gì dùng xong, sao không làm cho bọn họ cùng đi? Dung Diễm bán cúi trong mắt sát khí chợt lóe mà qua, ngẩng đầu lên khi lại dường như cái gì đều không có bình thường, chính là thản nhiên nói, làm phiền quận vương. Vương ra nghiêm trọng, việc này tự nhiên là tại hạ đến xử trí tương đối thích hợp một ít. Bất quá, tương lai sau khi xong chuyện, Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm Dung Diễm bình tĩnh nói, Dung Diễm đạm cười nói, này bổn vương tự nhiên minh bạch, bổn vương đáp ứng quận vương sự tình khi nào thì nuốt lời qua. Mộ Dung Dục gật gật đầu, đứng dậy nói, một khi đã như vậy, tại hạ đi trước cáo từ. Không tiến, xem Mộ Dung Dục xuất môn, tiếng bước chân dần dần ở ngoài cửa đi xa. Dung Diễm hừ lạnh một tiếng, nói, này Mộ Dung Dục thật to gan, lá gan của hắn đại không phải chuyện tốt sao? Rất nhiều chúng ta không có phương tiện làm sự tình, đều có thể giao cho hắn đi làm Một cái cẩm y thanh niên theo phòng trong đi ra cười nói Đúng là Tây Việt đế thập hoàng tử dung tinh Dung diễm như có đam chiêu, gật gật đầu nói thập đệ nói không sai, bất quá người này Lá gan quá lớn, dã tâm cũng đại, không tốt khống chế Đợi đến chuyện này xong xuôi, hắn cũng nên đi hắn nên đi địa phương Rất lời, hai người đối diện cười Cái gì gọi là nên đi địa phương, tự nhiên là hiểu trong lòng mà không nói. Dung Tinh ở Dung Diễm đối diện trong ghế dựa ngồi xuống, nhíu mày cười nói, tứ ca chúng ta lúc này đây làm nhưng là xinh đẹp. Một câu đem Dung Hoài cùng Dung Tuyên đều tha xuống nước. Dung Diễm lắc đầu nói, không thể khinh thường đại nghĩa, đừng quên còn có cái Dung Cẩn. Dung Cẩn, Dung Tinh nhíu mày, tuy rằng hắn không quá để mắt này cửu ca, nhưng là như nói muốn đối hắn xuống tay hắn vẫn là có chút bỡ ngỡ. Chủ yếu là phụ hoàng đối này cửu ca quá mức xùng ái, luôn làm cho người ta một loại vô luận bọn họ làm như thế nào ở phụ hoàng đáy mắt đều so ra kém dung cần một căn tóc đi cảm giác. Cho nên, muốn hãm hại hoặc là khiến cho hắn thủ đoạn đối phó dung cần cảm giác căn bản là không thể thực hiện được. Dung cần bất quá là cái chỉ biết là sống phóng túng hoàn khố tứ ca quản hắn làm cái gì. vạn nhất chọc phụ hoàng mất hứng, dung tinh do dự một chút vẫn là nói. Cửu đề có lẽ thật là một cái hoàn khố, nhưng là hắn thủ hạ nhân cũng không đơn giản. Cái kia cố Lưu Vân. Vinh Tiểu Yến thản nhiên nói. Cố Lưu Vân làm sao? Một cái Phụng Thiên Phủ doãn mà thôi. Dùng tình không hiểu cố Lưu Vân có lẽ quả thật năng lực phi phàm, dù sao chấp trưởng Phụng Thiên Phủ mấy ngày nay cũng không gặp hắn có cái gì bại lộ, nhưng là đến cùng quá mức tuổi trẻ cánh chim chưa phong. Bọn họ này đó hoàng tử tùy tiện người nào một ngón tay đầu có thể bóp chết hắn. Dung Diễm thở dài nói chuyện này bổn vương suy nghĩ hơn nửa năm chính là càng muốn liền càng là cảm thấy trái tim băng giá. Dùng Tinh tò mò xem hắn, Dùng Diễm nói, năm trước Hoa Quốc ngắn ngủn mấy tháng hoàng tử tử chết thương phản phản, thập đề cũng biết này trong đó nguyên do. Dùng Tinh ngưng mi nói, này chẳng lẽ cùng kia cố Lưu Vân có cái gì quan hệ. Dùng Diễm gật đầu nói, lúc đó thật sự là hắn biệt hiệu trương thanh xuất hiện tại Hoa Quốc Kinh Thành Trung. Tính đứng lên kia chàng hoa quốc hoàng thất chi loạn cũng đang là từ hắn xuất hiện tại kinh thành thời điểm bắt đầu. Nhưng là luôn luôn nói cuối cùng. Thế nhưng đều không có nhân hoài nghi qua hắn. Nghe hắn vừa nói, dung tinh thần sắc cũng không tùy vào ngưng trọng đứng lên. Hoa quốc kia một hồi có thể coi làm hoàng thất tai nạn kịch biến ở người ngoài cuộc xem ra ra sao chờ kinh tâm động phách. Ngắn mùn hai tháng trong lúc đó hoa quốc liền có vài vị hoàng tử chết cũng có một người phản quốc mà đi. So với các đời lịch đại vì ngôi vị hoàng đế chém giết máu chảy thành sông, trận này kịch biến lại có vẻ có chút mạc xanh kỳ diệu. Như thật sự là cái kia còn không đến nhi lập chi năm cố lưu vân cái gọi là, như vậy người này thật sự là tâm phúc họa lớn. Thì ra là thế, tứ ca cố ý đem này án tử thống đến phụng thiên phủ đi, mà không phải trực tiếp ở trên triều đình làm cho người ta buộc tội, vì hắn. Dùng tinh hỏi, dùng diễm lạnh nhạt nói, nói là vì hắn cũng coi như không lên, bất quá trùng hợp thôi. Dự vương phủ cùng trang vương phủ mấy ngày nay đi có chút gần Nếu là cựu đệ vì nhị ca ở phụ hoàng trước mặt cầu tình Chúng ta rất có khả năng hội thất bại trong gang tấc Tứ ca anh minh, dung tinh nhịn không được vỗ tay hoan nghênh tán thưởng Khởi bẩm vương ra, việc lớn không tốt Cửa thư phòng ngoại tâm phúc quản sự vội vã đến bẩm báo Dùng diễm mày kiếm nhất ngưng Tiến vào nói, xảy ra chuyện gì Quản sự thờ hồn hền khẩu khí, sốt ruột nói, vừa mới Phụng thiên phủ nha môn đột nhiên đem vương phi nhà mẹ đẻ lão thái ra cùng vài vị cựu lão ra, tôn thượng thư triệu đại nhân, trần đại nhân bọn họ cùng với thế tử phi nhà mẹ đẻ phu nhân thỉnh đến phụng thiên phủ nha môn đi. Còn có, còn có, còn có cái gì, đừng có rông dài. Dung tình có chút không kiên nhẫn nói. Quản sự nhìn dung tình liếc mắt một cái thật cẩn thận nói còn có. Thập hoàng tử phi huynh trưởng cùng ngũ điện hà cậu cũng nhất tình bị thỉnh đi qua. Cái gì?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 Vinh hạnh nghiến răng nghiến lợi, vừa nhấc chân đá ngả lăn trước mặt ghế sượt. "Hảo một cái Cố Lưu Vân, nàng không muốn sống chăng?" Tập để an tâm một chút chớ táo, tán thư mặt sau, Dung Diễm đồng dạng mặt trầm như nước, nhưng là so với Dung Tinh muốn ổn trọng nhiều. Lấy thủ chống cái chán, Dung Diễm suy tư một lát, trầm giọng nói, xem ra là nhị ca phản kích chính là. "Thật nhanh a, chẳng lẽ nhị ca còn lưu thủ?" Không, không có khả năng chúng ta làm việc như thế giấu kín làm sao có thể nhường nhị ca còn có dư lực phản kích Nếu có chút lúc này cùng năng lực hắn liền sẽ không rơi xuống hiện tại nông nỗi Trừ phi, có người vì hắn mật báo Dùng diễm lắc đầu, phủ định phía trước kết luận Dùng tình cả kinh theo dõi hắn nói tư ca, người hoài nghi ta Tư ca kế hoạch trừ bỏ hắn bên ngoài Liền ngay cả đồng dạng là tư ca tâm phúc huynh đệ năm cùng thất ca đều không biết Dung Diễm lắc đầu nói, ta không phải ý thứ này. Đúng là bởi vì hắn biết không là Dung Tinh cho nên mới càng thêm lo lắng. Bởi vì này đại biểu cho trong kinh thành còn có một cỗ bọn họ chưa bao giờ biết đến thế lực mà hiện tại thực rõ ràng này cỗ thế lực chẳng phải hướng về bọn họ. Ngừng mi suy tư hồi lâu, Dung Diễm trầm giọng nói cố Lưu Vân. Dung Tinh nhú mày nói tứ ca ý của ngươi là việc này là cố Lưu Vân thông chi nhị ca hắn thật to gan thân là phụng thiên phủ doãn cũng dám lén kết giao hoàng tử dùng diễm cười lạnh nói chúng ta tính toán hoài nghi hắn ai có thể xuất ra chứng cứ đến huống chi chúng ta muốn cáo nhân hắn nhưng là một cái bất lưu toàn bộ khóa cẩm Cho dù bẩm báo phụ hoàng nơi nào đây cũng coi như không được lấy việc công làm việc tư chẳng qua cố liêu vân khấu hạ dung tuyên nhân đồng thời, nhưng cũng khấu hạ đoan vương phủ nhân, nguyên bản phải xem sẽ chiếm phía trên thế nhưng bỗng chốc lại khôi phục cân bằng, ai cũng không động đẩy ai. Hảo một cái cố liêu vân, tứ ca chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Dung tình có chút nôn nóng nói, dung diễm lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói, thập đệ, người dẫn người đi phụng thiên phủ nhìn xem, nhớ lấy không cần cùng cố liêu vân khởi xung đột. Chính là chúng ta nhân, nhất định phải trấn an hảo. Đoàn vương phủ cùng trang vương phủ không giống với, dung tuyên lại nam cung gia chống, chỉ cần nam cung tuyệt bất tử dung tuyên cho dù bị tắt thờ tổng không đến mức như thế nào thê thảm. Hơn nữ trang vương thủ hạ này quan viên quyền quý nhiều là cùng nam cung ra gia thế giao hoặc là bao nhiêu có chút quan hệ, nhất vinh câu vinh nhất tổn hại câu tổn hại, đúng là thập phần đoàn kết. Mà Dung Diễm bởi vì mẹ đẻ sinh ra kết giao nhiều là một ít hàn môn đệ tử, lúc ban đầu thời điểm này chân chính thế gia đại tộc là trướng mắt Dung Diễm, đợi đến Dung Diễm thế lực đại thành thời điểm, cho dù có một ít thế gia dựa vào đi lại, nhưng là Dung Diễm thủ hạ hàn môn sinh ra bọn quan viên từ lâu kinh cánh chim đầy đặn.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 Dung Diễm trầm ngâm một lát trên mặt tránh qua một tia tàn khốc nói cùng mộ Dung Dục nói một tiếng không muốn cho bồn vương thất vọng. Là thần đệ trước cáo lui. Dung Tinh nói, trong thư phòng chỉ còn lại có Dung Diễm một người, nguyên bản liền có vẻ có chút âm ưu thư phòng càng thêm yên lặng đứng lên. Hồi lâu Dung Diễm mới cười hắc hắc, cửu đệ, ngươi nhưng là hảo ánh mắt, này cố lưu vân, nhưng là hảo thủ đoạn nhưng là chớ đệ đã quên ta Tây Việt Hoàng thất cũng không phải là hoa quốc này vô dụng phế vật. Mười điện hạ đến, phụng thiên phủ nha môn, phụ thừa tần huy mang theo nhất chúng quan lại đón xuất ra. Vi thần chờ khấu kiến 10 điện hạ, dùng tình mắt lạnh xem quỳ nhất nhân, lại nhìn lướt qua toàn bộ đại đường nhướng mày nói, bồn vương giá lâm, phụng thiên phủ doãn vì sao không được minh đón. Là không đem bồn vương xem ở trong mắt sao. Tần huy vội vàng cười làm lành nói, vương ra nói quá lời, đại nhân. Cố đại nhân lúc này cũng không ở phụng thiên phủ a Dung tinh tự nhiên biết Cố Lưu Vân lúc này không ở Phụng Thiên Phủ trên mặt không chút nào không hiện kinh ngạc nói, lúc này đúng là ban sai thời điểm Phụng Thiên Phủ doãn không ở Phụng Thiên Phủ phải đi chỗ nào rồi. Chẳng lẽ, Cố Đại Nhân Niên Thiểu hữu Vi còn học hội bỏ rơi nhiệm vụ. Tần Huy thật cẩn thận nói, hồi 10 điện hạ Cố Đại Nhân Cố Đại Nhân vào cung kiến giá đi. Còn thỉnh 10 điện hạ hậu đường dùng trà Cố Đại Nhân sau đó sẽ gặp trở về. Dung tinh cười lạnh một tiếng nói. Ngươi làm bổn vương không có chuyện gì đến ngươi phụ thiên phủ đi dạo. Kia, không biết vương ra, có gì phân phó. Tần Huy trần chờ một chút nhìn thoáng qua phía sau cúi đầu trầm mặc không nói bước ngọc đường. Cánh mắt hắn dung tinh tự nhiên thấy được cho mày không hờn giận nói, cùng bổn vương nói chuyện ngươi sau này nhìn cái gì. Chẳng lẽ còn muốn xin chỉ thì ai sao? Cái kia ai? Bổn vương nhìn ngươi vô quan không có chức người nào bước ngọc đường trong lòng biết vị này hoàng tử lúc này là tới tìm trà tiến lên một bước cung kính nói thảo dân bước ngọc đường gặp qua mười điện hạ bước ngọc đường dung tinh nhíu mày cười nói a nhớ được trước kia cách kia bành châu thái thú lúc trước ở trên đại điện thứ ca còn thay ngươi cầu qua tình đâu ngươi ở trong này làm gì bước ngọc đường cúi mâu nói tại hạ thiểm vì cố đại nhân thủ hạ nho nhỏ phụ tá hỗn khẩu cơm ăn dung tinh cười nhạo một tiếng đường đường khoa cử xuất thân thái thú thế nhưng hỗn đến như thế bộ bước ngọc đường nhưng là có chút không quan tâm hơn thua ý thứ cùng kính cúi đầu nói có thể nhặt hồi một cái mệnh đã là ngọc đường vận khí dùng tinh thưởng thức trong tay ban chỉ cao cao tại thượng nhìn xuống mọi người nói bổn vương cũng không theo các ngươi vô nghĩa nghe nói ngươi phụng thiên phủ đem tôn thượng thư cùng triệu đại nhân bắt lại các ngươi thật to gan tôn thượng thư nhưng là đường đường theo nhất phẩm lại bộ thượng thư cũng là các ngươi phụng thiên phủ năng động Tần Huy sắc mặt trắng nhợt nơm nớp lo sợ sau một lúc lâu nói không ra lời. Bước ngọc đường đã sớm biết Tần Huy không đảm đương nổi chuyện này cho nên mới đi theo suốt ra cùng nhau gặp dung tinh, tiến lên một bước chắp tay nói, người điện hạ lời ấy sai rồi, tục ngữ nói vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội, huống chi là thượng thư. Huống chi, Phụng Thiên Phủ cũng không có đem tôn đại nhân cùng các vị đại nhân bắt lại, chính là thỉnh bọn họ đến phối hợp hỏi thôi. Việc này Phụng Thiên Phủ bình thường trình tự gì sai chi có. Hảo một cái bình thường trình tự, Dung Tinh cả giận nói, Tôn đại nhân cùng các vị người phóng khoáng lạc quan đều là quốc gia trọng thần, nếu là chậm trễ quốc sự, ngươi Phụng Thiên phủ khả đảm đương được rất tốt. Bước Ngọc Đường Thong rong nói, đúng là bởi vì không đảm đương nổi, Cố đại nhân đã tiến cung gặp mặt Bệ hạ, Bệ hạ tự nhiên sẽ có thánh tài. Bệ hạ giao cho Phụng Thiên phủ tùy thời tiến cung diện thánh quyền lợi bất chính là vì thế sao? dung tinh bị này không nguyễn không cứng rắn trong lời nói nghẹn có chút nói không ra lời cắn răng nói quả nhiên cùng cố lưu vân giống nhau nhanh mồm nhanh miệng chi tiết người chính là một cái phụ tá chỉ sợ còn không có cùng bổn vương nói chuyện quyền lợi phụng thiên phủ thừa lập tức cùng bổn vương thả người tần huy một bộ bị dọa đến không nhẹ bộ dáng liên tục gật đầu nói là là mau mau mời tôn đại nhân cùng triệu đại nhân xuất ra ai dám bước ngọc đường lạnh lùng nói Đường Thượng Nha dịch cùng quan lại nhóm đều có chút trần chờ bất định, vương gia tự nhiên không phải bọn họ có thể đắc tội khởi, nhưng là so với Tần Huy rõ ràng bước ngọc đường mới càng như là phủ Doãn đại nhân tín nhiệm cùng nể trọng nhân. Thập hoàng tử bọn họ cố nhiên đắc tội không nổi, phủ Doãn đại nhân bọn họ đồng dạng đắc tội không nổi, có câu là huyện quan không bằng hiện quản. Còn không mau đi, gặp một cái bố y uy hiếp thế nhưng so với Tần Huy này phủ thừa còn muốn đại, Dung Tinh không hờn giận hơi hơi hí mắt nói. Này Mười điện hạ Phụng Thiên Phủ muốn hỏi án nhân, ngài chỉ sợ không có quyền lợi mang đi. Bước ngọc đường chút không nhường, cất cao giọng nói. Dùng tình sắc mặt trầm xuống, hắn đương nhiên biết hắn không có quyền lợi theo Phụng Thiên Phủ dẫn người, nhưng là nếu hôm nay Tần Huy đem nhân cho hắn, hắn tự nhiên có biện pháp đem chuyện này phiết thanh cuối cùng ở ấn cố lưu vân một cái bỏ rơi nhiệm vụ đắc tội danh. Lại không nghĩ rằng gặp được bước ngọc đường như vậy một cái không thức thời. dung tình cười lạnh một tiếng nói, làm càn. Chính là một cái tóc hối của dân chúng cư nhiên cũng dám ở phụng thiên phủ nha môn khoa tay múa chân, ai đưa cho người lá gan Người tới cấp bổn vương đem bức ngọc đường kéo ra ngoài, trọng trách 30 Lấy chừng hắn đối bổn vương bất kính chi tội Đi theo dung tinh cùng nhau đến thị vệ lên tiếng nhất ủng mà lên sẽ đi bắt bức ngọc đường Tần huy sợ tới mức ở một bên liên tục khuyên nhủ, 10 điện hạ, 10 điện hạ bớt giận a. Bước ngọc đường biết hôm nay chỉ sợ là khó thoát khỏi kiếp nạn này, cắn răng cười lạnh nói, người điện hạ nói lý lẽ bất quá đã nghĩ muốn dùng quyền thì áp nhân sao. Tại hạ vẫn là câu nói kia, vương tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Cố đại nhân đã tiến công diện thánh đi, nên làm như thế nào ngươi chờ chính mình cân nhắc. Lớn mật, dung tinh mạnh vỗ trước mặt bàn cười lạnh nói, bồn vương cũng là xem xem ngươi phụ thiên phủ như thế nào theo lẽ công bằng chấp pháp. Chẳng lẽ chính là bổn vương người cũng dám nói cùng dân đồng tội. Có dám hay không, người điện hạ không tha thử xem xem là được. Một cái thanh lãnh thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nghe tiếng tần huy sắc mặt khẽ biến, bước ngọc đường trên mặt cũng là vui vẻ. Mọi người nhất tề quay đầu, liền gặp một thanh y thần sắc hờ hững đứng ở đại đường cửa. Một thân màu trắng áo choàng bao phủ ở trên người, chỉ sấn cả người bạch y ô z run như băng xương trong ngày xưa tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần luôn mang theo tao nhã miệng cười dung nhan lúc này cũng là lạnh như băng như tuyết thanh lãnh hàn mâu thản nhiên theo mọi người trên người đào qua chỉ làm cho nhân cảm thấy trong lòng chợt lạnh tựa như đặt mình trong băng thiên tuyết địa bên trong mộc thanh y bên người trầm mặc đứng mang theo mặt nạ hạ tu trúc thái thú cởi xuống trên người màu trắng áo choàng giao cho hà tu trúc lộ ra bên trong đỏ ửng quan phủ mộc thanh y nâng bước bước vào đại đường bên trong Xem bước chậm đi vào đến hồng y thiếu niên Dung Tinh cũng không tùy vào có chút xuất thần. Gặp qua cố lưu vân nơi này cũng không tính thiếu, nhưng là Dung Tinh lại tưởng thật không có phát hiện vị này trong truyền thuyết kinh thành đệ nhất Mỹ Nam từ Dung Mạo nhưng lại quả nhiên là kinh người tú lệ. Nếu không phải khi lạnh lùng mắt màng trung mang theo sắc bén mũi nhọn, Dung Tinh đều nhịn không được muốn hoài nghi người trước mắt là một cái tuyệt sắc thiếu nữ. Đi đến Dung Tinh trước mặt mộc Thanh Y thản nhiên chắp tay nói, hạ quan cố Lưu Vân gặp qua mười điện hạ, không biết mười điện hạ giá lâm phụng thiên phủ có gì chỉ giáo. Dung Tinh phục hồi tinh thần lại, khẽ hừ một tiếng nghiêng đi mặt đi. Hắn đường đường Tây Việt Hoàng tử thế nhưng xem một người nam nhân ngẩn người, điều này làm cho trong lòng hắn không hiểu dâng lên một cỗ phiền chán trí ý. Bất quá nhìn đến Mộc Thanh Y, Dung Tinh cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới, nhớ tới nhà mình tư ca công đạo trầm giọng hỏi cố đại nhân có thể không lén nói chuyện. Mộc Thanh Y sửa mi khinh trọn cũng không về đáp hắn trong lời nói ngược lại xoay người nhìn về phía bị Dung Tinh thị vệ chế trụ bước ngọc đường hỏi, ngọc đường chuyện gì đắc tội người điện hạ. Còn tình người điện hạ thiết tội, Dung Tinh nhíu mày có chút không hờn giận nói, này bước ngọc đường bất quá là nhất giới bố y cư nhiên dám đối với bổn vương vô lễ bổn vương đánh hắn mấy bản tử còn sai lầm rồi bất thành. Mộc thanh y cười nói, nguyên bản nhưng là không có gì, nhưng là hiện tại chỉ sợ là không được. Dung tình có chút sự cảm bất hảo, nếu mày nói, vì sao? Mộc thanh y bình tĩnh theo rộng rãi ông tay áo chung lấy ra một đạo minh hoàng quyên bạch lạnh nhạt nói, Phụng Thiên Phủ sự vụ bận rộn, bệ hạ đặc biệt ban ân bước ngọc đường Phụng Thiên Phủ phó thừa chi chức vì chính ngũ phẩm. Thân là hoàng tử trừ phi có dung cần như vậy đảm lượng cùng thịnh sủng ấu đã có phẩm cấp quan viên cũng không phải cái gì có thể lấy ra nói sự tình. Dung tinh sừng sốt, nói bậy, Phụng Thiên Phủ đã có một cái phủ thừa. Phủ thừa vốn là Phủ Doãn dự khuyết cùng trợ thủ tuy rằng tần huy này Phủ Thừa làm nhiều năm như vậy Phủ Doãn thay đổi vài bát cho tới bây giờ không bổ đi lên qua. Nhưng là cho tới bây giờ Phụng Thiên Phủ cũng chỉ có một cái phủ thừa. Mộc Thanh Y đạm cười nói, mười điện hạ nghe lầm là phó thừa, phủ thừa là phủ doãn phó thủ, phó thừa đó là phủ thừa phó thủ cùng dự khuyết. Nếu là phủ doãn càng coi trọng phó thừa trong lời nói cái sau vượt cái trước cũng không phải không thể. Tây Việt cũng không có này chức vị. Dung Tinh cắn răng nói, Mộc Thanh Y mỉm cười, hiện tại có bước ngọc đường còn không tiếp chỉ. Bước ngọc đường phục hồi tinh thần lại vội vàng quỳ xuống đất tiếp chỉ. Thần bước ngọc đường khấu tạ long ân. Lúc trước lựa chọn đi theo dự vương cùng cố công tử quả nhiên không sai, ai có hắn tốt như vậy vẫn khí gặp được hoàng tử bị giết tệ như vậy tâm sự tình sau cư nhiên còn có thể tránh được một kiếp bất quá mấy tháng lại lại một lần nữa trọng nhập quan trường. Tuy rằng là ngũ phẩm quan, nhưng là đã thực không sai không phải sao. Đem thánh chỉ phóng tới bước ngọc đường trong tay, một thanh y thân thủ kéo bước ngọc đường đạm cười nói, vất vả ngươi. Bước ngọc đường liền nói không dám, bị lượng ở một bên dung tinh cũng là sắc mặt như mực bình thường âm trầm cắn răng nói cố đại nhân. Mộc thanh y có thế này quay đầu, lại cười nói a mười điện hạ muốn nói cái gì. Dung tinh nhịn xuống khí, đối mộc thanh y nói, bổn vương nói có thể không một mình nói chuyện. Mộc thanh y lơ đánh vẫy vẫy tay, ý bảo mọi người lui ra. Chính là hà tu trúc cũng không có đi theo đẩy ra, mà là trầm mặc đứng ở mộc thanh y phía sau hộ vệ vị trí. Dung tinh bực mình nói, cố đại nhân việc này có ý thứ gì? Chẳng lẽ bổn vương còn có thể đối với người bất lợi bất thành? Mộc thanh y còn chưa có trả lời, phía sau hà tu trúc trầm giọng nói, Dự vương điện hạ phân phó, cố đại nhân xuất thân thư hương dòng dõi, văn nhược thực. Tại hạ một lát không được thiện cách còn tình người điện hạ thứ tội. Người có việc người nào? Giữa ban ngày ban mặt còn đội mặt nạ, lén lút. Dung tinh tức giận nói, hắn lúc này nhớ tới dung cần cùng cố lưu vân quan hệ, đã là dung cần phái tới thị vệ hắn tự nhiên cũng không có cách nào khác nói cái gì. Mộc thanh y ở dung tinh hạ thủ ngồi xuống, thản nhiên nói, mười điện hạ không bằng vẫn là nói nói giá lâm Phụng thiên phụ cái gọi là chuyện gì đi. Dung tinh hừ lạnh một tiếng nói, bổn vương gây nên chuyện gì cố đại nhân hồi không biết. Mộc thanh y tao nhã cười, chăm chú lắng nghe. Chống lại như thế nhìn như mềm mại lại thả người không chỗ gắng sức nhân, dùng tình cũng suýt nửa khí tuyệt, hừ nhẹ nói cố đại nhân thật lớn cánh tay, một lần đã đem trong chiều nhiều vị trọng thần thình đến phụng thiên phủ, hôm nay qua đi cố đại nhân chỉ sợ vừa muốn danh dương thiên hạ thôi. mộc thanh y thông dòng cười nói, vương ra nói quá lời, sáng sớm thu được nhiều như vậy đơn kiện. Bản quan cũng sợ tới mức không nhẹ đâu, nguyên bản cho rằng kinh thành chính là thiên tử dưới chân thủ thiện nơi, sao tưởng. Cho nên này không phải chạy nhanh liền tiến công đi xin chỉ thị bệ hạ sao. Kia, phụ hoàng nói như thế nào? Dung tinh trong lòng trầm xuống, trầm giọng hỏi. Mộc thanh y cười nói, bệ hạ tự nhiên là vô cùng anh minh. Bệ hạ nói, đã phụng thiên phủ thu đơn kiện, này đỏ án từ tự nhiên muốn nhất tra được để cũng tốt cấp thụ hại giả một cái công đạo. Về phần này đó dính dáng đại nhân nhóm cũng chỉ có thể ủy khuất bọn họ tạm thời ở phụng thiên phủ tiểu trụ một ít ngày. Bất qua điện hạ yên tâm còn chưa điều tra rõ chân tướng phía trước bản quan tuyệt sẽ không đem này đó đại nhân sao hạ ngục. Cũng miễn cho vạn nhất là oan án, bị thương đại nhân nhóm thể diện. Dung tinh cười lạnh nói, người đã biết có thể là oan án, vì sao trước không đem người thả. Mộc Thanh Y bất đắc sĩ nói, nếu là bình thường, một cái hai cái án tử tự nhiên là không quan trọng, nhưng là nay, ngắn mùn hai ngày trong vòng Phụng Thiên Phủ nha môn cộng tiếp bảy mươi nhiều khởi án tử, trong đó ít nhất có năm mươi này hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp liên lụy tới trong chiều hơn mười vị đại nhân. Như vậy án tử, hạ quan như thế nào dám khinh thường? Mười điện hạ cứ việc yên tâm đó là tôn đại nhân cùng triệu đại nhân sẽ ngủ ở Phụng Thiên Phủ sau nha, ăn mặc trụ tất cả đều là nhất phẩm quan to tiêu chuẩn tuyệt đối sẽ không ủy khuất hắn dung tình nhíu mày có chút nghi hoặc người Phụng Thiên Phủ chỗ nào đến nhiều như vậy địa phương chủ nhân. Phụng Thiên Phủ nha môn chẳng phải chủ nhân địa phương, bao gồm Cố Lưu Vân Tần Huy này đó quan viên đều đều tự có chính mình phủ để. Sao nha cũng chỉ là có một xử lý sự vụ địa phương cùng ngày thường phủ doãn nghỉ ngơi sân thôi. Mộc Khanh Y mỉm cười nói, này, quả thật có chút hủy khuất các vị đại nhân, chỉ có thể làm phiền bọn họ ở cùng một chỗ. Dung tinh miệng trà suýt nữa đương trường phun tới, miễn cưỡng nuốt nuốt đi xuống mới có chút gian nan nói, ngươi làm cho bọn họ ở cùng một chỗ. Này án tử không biết muốn thẩm tới khi nào, vài vị đại nhân ở cùng một chỗ cũng tốt làm bạn a. Mộc thanh y đương nhiên nói, làm quỷ bạn, dung tinh trong lòng chung thầm mắng, dung tuyên nhân đều là bọn họ làm cho người ta cáo trạng bị nắm đi vào, bọn họ nhân đương nhiên cũng kém không nhiều lắm, dưới loại tình huống này hai bát nhân ở cùng một chỗ. Đợi chút bổn vương nhớ được uy vũ tướng quân đã ở trong đó Uy vụ tướng quân là nam cung tuyệt cũ bộ đáng tin trang vương đảng Nếu là cùng đoan vương đảng này quan văn nhốt tại cùng nhau Này văn nhân còn không bị đánh chết Mộc thanh y ôn thanh an ủi nói Điện hạ yên tâm hạ quan có chừng mực tuyệt đối sẽ không tai nạn chết người Cho nên người tiêu chuẩn chính là không ra mạng người sao Nói đều nói đến nước này dung tinh còn có thể như thế nào Nếu liên tứ ca đều đối này Cố Lưu Vân giữ kín như bưng trong lời nói, hắn tự nhiên cũng lấy hắn không có biện pháp. Đặc biệt Cố Lưu Vân còn nắm phụ hoàng ý chỉ thời điểm tuy rằng Dung Tuyên đã bị giam cầm, nhưng là Nam Cung tuyệt cùng Nam Cung dực còn tại đâu. Lúc này hai người này khẳng định là Mão Trừng Kình Nhi suy nghĩ muốn tìm đoan vương phủ phiền toái, hắn lúc này tìm Cố Lưu Vân phiền toái tương đương là cho Nam Cung ra đưa nhược điểm. Cuối cùng, dung tinh chỉ phải mặt âm trầm sắc yêu cầu gặp lại bộ thượng thư cùng đoan vương dưới chướng vài vị đại nhân một mặt. Mộc thanh y cũng là không ngăn trở chính là nhẹ bổng nói, tự nhiên là không thành vấn đề, vừa vặn buổi sáng nam cung đại nhân cũng tới tham qua vài vị đại nhân. Dung tinh khí tuyệt giận dữ mà đi, nhìn theo dung tinh tuyệt trần mà đi, mộc thanh y cười nhẹ đứng dậy mang theo hà tu trúc trở về hậu đường. Sau nhà trong thư phòng, bước ngọc đường đã sớm ở nơi đó chờ Nhìn thấy Mộc Thanh Y tiến vào vội vàng tiến lên hành lễ. Ngọc Đường đa tà công tử đề bạt. Mộc Thanh Y vội vàng đỡ lấy hắn cười nói. Ngọc Đường không cần như thế. Ngọc Đường có tài có năng lực như chính là chính là một cái phụ tá thật sự là ủy khuất. Bất quá, hiện tại cũng chỉ trước ủy khuất Ngọc Đường một ít. Ngọc Đường không dám. Bước Ngọc Đường vội vàng nói. Mộc Thanh Y mỉm cười chỉ chỉ bên cạnh ghế dự ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện. Tu chúc cũng làm đi. Hạ Tu Trúc chầm mặc ngồi xuống, nhìn chầm chầm Mộc Thanh Y nhíu nhú mày nói, công tử đã nhiều ngày mũi nhọn rất lộ, hôm nay cử chỉ khả xem như đắc tội hơn phân nửa cái kinh thành quyền quý, về sau xuất môn phải cẩn thận một ít. Mộc Thanh Y nhú mày cười nói, Tu Trúc lo lắng ta tin tưởng có Tu Trúc ở không có người có cái kia năng lực động bản công tử mày may. Huống chi, này trong kinh thành giám quang minh chính đại ám sát phụng thiên phủ doãn nhân cũng không nhiều. Chính là lần trước dung trương, cũng hay là muốn ngủy vô kỵ đem nàng dẫn kinh thành mới dám động thủ. Chỉ cần hắn không ra nội thành, gặp gỡ lần trước tình huống tỷ lệ rất thấp. Hơn nữa, hạ tô trúc nhưng là tiền hoa quốc ngự tiền thị vệ thống lĩnh có hắn an bày âm thầm bảo hộ thị vệ lại có hắn gần người bảo hộ trong thiên hạ so với bên người nàng địa phương an toàn cũng không hơn. Cẩn thận chạy vạn năm thuyền, hạ tô trúc thản nhiên nói. Biết hắn là hảo ý, mộc thanh y mỉm cười gật gật đầu. Ta đã biết, bước ngọc đường ngưng mi nói, công tử, lần này này đỏ án tử rõ ràng đều là trang vương cùng đoan vương nhân cho nhau công kích mới náo xuất ra chúng ta thật sự muốn nhất nhất thẩm sao. bộc thanh y gật đầu, đương nhiên nói, này tự nhiên. Tuy rằng nguyên nhân là vì đoan vương cùng trang vương chi tranh, nhưng là án tử so sánh với cũng không phải sự ra vô nhân. Loại này thời điểm, cho dù muốn vu oan cũng sẽ không tất cả đều là giả. Chúng ta... Tự nhiên là theo lẽ công bằng xử lý. Bước ngọc đường gật đầu nói, là thuộc hạ minh bạch. Thuộc hạ nhất định mau chóng xử lý. Bước ngọc đường vì nhất phương quan phụ mẫu sổ tái, xử lý việc này tự nhiên so với Mộc Thanh Y thuận tay nhiều. Không nghĩ Mộc Thanh Y lại mỉm cười lắc đầu nói, ai nói phải nhanh một chút xử lý. Chậm rãi xử lý cẩn thận xử lý. Này, kia này đại nhân. Bước Ngọc Đường nhớ tới bị nhốt tại trong viện này, bọn quan viên cầm y ngọc thực như trước, chính là bị câu cấm ở nho nhỏ sân lý không được tự do. Đồng bạn vẫn là chính mình địch nhân, chỉ sợ ở lâu một ngày cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than trụ lâu đại khái sẽ bắt đầu náo loạn. Mộc Thanh Y thản nhiên nói, làm cho bọn họ trước ở đi. Tu chúc chụp vài người hào hào nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ mỗi ngày làm cái gì ăn cái gì nói gì đó nói toàn bộ đều phải nhớ kỹ. Về phần giữa bọn họ ân oán. Không cần để ý tới, chỉ cần không chết người là đến nơi. Hà Tô Trúc gật đầu, mấy ngày nay tới giờ hắn sớm đã học hội không đi giật mình cho trước mắt nữ tử làm gì quyết định tuy rằng hắn vẫn như cũ mỗi khi đều sẽ sợ hãi than cho nàng trí tuệ cùng thủ đoạn. Như vậy tài trí thủ đoạn, chớ nói nữ tử chính là nam nhi cũng tự than thở phất như. Cũng chính là lúc trước cố ra đưa vào cung là hiền lành ôn nhu cố hoàng hậu, nếu là trước mắt này một vị.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 Dùng diễm thế nhưng tưởng đưa chút phiền toái vội tới ta, những người này bản công tử liền toàn bộ xin vui lòng nhận cho, hắn một cái cũng đừng muốn trở về. Chương 157. Độc sát chưa toại, Phụng Thiên phủ sau nha một chỗ trong tiểu viện yên tĩnh bên trong luôn mang theo một loại làm cho người ta cảm thấy thờ không nổi nặng nề cùng nguy hiểm. Tuy rằng trong tiểu viện im miệng cũng không có bị hạn chế hành động, chỉ cần không ra viện môn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 Vị kia tân tiền nhiệm không lâu phụng thiên phủ doãn cũng không có thấy hắn thậm chí trừ bỏ lệ thường hỏi một ít án từ sự tình liên một câu dư thừa trong lời nói cũng không có. Như vậy diễn xuất nhường ở trong quan trường lăn lộn cả đời lão bánh quẩy trong lòng cũng có chút kinh nghi bất định. Thanh niên nhân này đến cùng muốn làm cái gì? Quan trọng nhất tôn lập muôn biết bị quan tiến nơi này chẳng phải chỉ có hắn một người. Nhiều như vậy triều đình trọng thần bị nhốt tại một cái nho nhỏ phụng thiên phủ nha môn mấy ngày, không chỉ có vài vị vương gia không có gì tỏ vẻ, liền ngay cả bệ hà cũng không có gì tỏ vẻ. Tôn lập ngôn không khỏi nhớ tới ba ngày trước mười điện hạ tới thấy hắn sự tình tuy rằng mười điện hạ cái gì cũng chưa nói, nhưng là tôn lập ngôn biết sự tình chỉ sợ là có chút khó giải quyết. Này trước khi bọn họ căn bản không cho là đúng phụng thiên phủ doãn dĩ nhiên là cái như thế đâm tay nhân vật này cũng là mọi người không tưởng được. Đoan vương muốn lợi dụng cố lưu vân chết trang vương cánh chim, lại không nghĩ rằng liên chính mình cũng cùng nhau chết vào được. Tôn lập Muôn muốn đi ra cửa tìm đồng nghiệp thương lượng một chút nên làm cái gì bây giờ, nhưng là đứng lên sau do dự một chút lại ngồi trở về. Viện này ở đây cũng không chính là Đoan vương phủ dưới chướng quan viên, còn có trang vương phủ. Ngày đầu tiên vào thời điểm đại gia đều ở trong viện đi dạo tiếp nhận xong phương thế nhưng đánh lên. Mà trang vương phủ nhất mới có một vị tướng quân, kết quả cuối cùng tự nhiên không cần phải nói, không thể nói rõ lưỡng bại câu thương nhưng là song phương lại đều có vài người bây giờ còn nằm ở trên giường thẳng hư hư. Chạm vào, nguyên bản đóng cửa này cửa phòng bị nhân từ bên ngoài một cước đá văng ra, tôn lập ngôn cả kinh vốn định xuất khẩu gian dậy lại phát hiện vào đúng là này tiểu viện tử sát tinh, nam cung tuyệt dưới chướng của bộ huy vụ tướng quân. Một cái nho nhỏ sân, một đám lẫn nhau đối lập nhân, một đám tay chói gà không chặt văn nhân cùng một cái gia trận giết địch chiến công không kém tướng quân. Này quả thực giống như là một cái dương đàn lý đột nhiên xâm nhập một con sói. Lôi Lâm, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tôn Lập Ngôn sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm trước mắt nam tử nổi giận nói. Tuy rằng mặc một thân tầm thường cẩm y, nhưng là vị này vừa mới qua tuổi bất hòa uy vũ tướng quân thoạt nhìn vẫn như cũ là khí thế bức nhân. Ít nhất đối với tôn lập ngôn như vậy quan văn mà nói là vậy là đủ rồi. Uy vụ tướng quân khinh suy cười, nói cái gì có ý thứ gì. Nhàn rỗi không có việc gì đến xuyến cái môn a Tôn thượng thưa đây là tránh ở trong phòng ra vẻ đáng thương sao. Tôn lập ngôn cười lạnh, người không ra vẻ đáng thương thế nào không trực tiếp lao ra đi a. Đường đường uy vụ tướng quân cùng chúng ta này đó văn nhân cùng nhau vây ở này nho nhỏ trong viện đây là uy vụ tướng quân chinh chiến xa trường bản sự sao uy vụ tướng quân sắc mặt cứng đờ, hắn cũng không phải chưa thử qua mạnh mẽ lao ra đi, nhưng là cũng không ngờ này nho nhỏ phụng thiên phủ nha môn thế nhưng đề phòng thập phần sâm nghiêm, hơn nữa tựa hồ cao thủ nhiều như mây, hắn bị mời vào đến ngày đầu tiên liền từng nhịn không được muốn lao ra đi, nguyên bản kém một chút liền ra trong tiểu viện, cuối cùng lại đến một cái mang theo mặt nạ nam tử chính là nhẹ nhàng bâng quơ phẩy tay áo một cái khiến cho hắn ngã trở về trong viện nửa ngày cũng thuận bất quá khí nhi đến sau nam cung dực tiến vào thăm qua bọn họ ý bảo hắn an tâm một chút chưa táo có thế này yên tĩnh xuống dưới nhưng là đồng thời hắn cũng đối mạnh mẽ xâm nhập phụng thiên phủ nha môn không có cái gì tin tưởng thấy hắn như thế tôn lập ngôn đùa gật sắc mặt càng thêm rõ ràng uy vũ tướng quân cười lạnh nói nếu không phải các ngươi này đó sẽ lục đục với nhau quan văn bản tướng quân làm sao có thể rơi vào như thế kết cục cho nên Tôn đại nhân, bản tướng quân tấu ngươi một chút hết giận, không ngoan ủng đi. Nói xong, uy vụ tướng quân nhe răng cười bài ngón tay, khớp xương kha kha rung động. Ngươi dám, tôn lập ngôn liền phát hoảng, kinh hoàng kêu lên, bản quan là lại bộ thượng thư, ngươi dám động thiếp tay quan định gọi ngươi chịu không nổi. Uy vụ tướng quân không cho là đúng, bản tướng quân rất sợ. Đã sớm gặp các ngươi này đó quan văn nhi không vừa mắt hãm hại bản tướng quân, muốn chết. Này trong tiểu viện người ta nói hoan uổng thật đúng không phải cái hoan uổng, nhưng là lấy những người này thân phận kỳ thật rất nhiều chuyện đại gia đều cam chịu bất quá là việc nhỏ. Nếu không phải bị nhân thống đến phụng thiên phủ, căn bản là không thương phong nhã. Đời tớ làm bậy cùng lắm thì xử lý vài cái phía dưới nhân là được này đó quyền quý như thật sự là đều theo khuôn phép cũ, này trong kinh thành đại khái cũng liền không có chuyện gì. Nhưng là nay, hai phái tranh chấp bỗng chốc thế nhưng tặng nhiều như vậy triều đình trọng thần tiến Phụng Thiên Phủ chỉ sợ Tây Việt khai quốc này cũng vẫn là hồi một. Vì thế một phen cực kỳ tàn ác đơn phương ấu đã ở Tây Việt hoàng thành đại biểu cho công chính cùng luật pháp Phụng Thiên Phủ sau nha lý trình diễn. Đáng thương tôn thượng thư trừ bỏ vô lực đều so với rừng ở trên người bản thân quyền cước liên mắng chửi người khí lực đều không có. Đồng thời trong lòng chung nhưng cũng không tự chủ được dâng lên một cỗ đối đoan vương bất mãn. Nếu không phải bởi vì đoan vương tính kế trang vương, hắn làm sao có thể bị một cái vũ phu như thế vô lễ ấu đà. Bởi vì xuất thân hàn môn, tôn thượng thư trong không ngạo khí cùng tự tôn so với bình thường thế gia xuất thân quan viên càng sâu. Đường đường nhất phẩm quan to bị một cái vũ phu ấu đả quả thực là vô cùng nhục nhã. Cứu, cứu mạng A, dần dần tôn lập ngôn cảm giác được có chút không tích hợp lôi lâm đây là phải hắn hướng từ lý tấu A. Cứu mạng A. Đây là đang làm cái gì?" Một cái réo rất thanh âm ở cửa vang lên, mang theo một tia nghi hoặc không hiểu hương vị. Rất nhanh, Uy Vũ tướng quân bị nhân kéo ra, Tôn Lập Ngôn hít bị tấu thủng lên mặt, rốt cục thấy rõ ràng cửa đứng ở một thân bạch y phong lưu phóng khoáng bạch tri thiếu niên. "Cố, Cố đại nhân, Lôi lầm hắn muốn giết ta." Tôn Lập Ngôn vội vàng kêu lên. Bạch Thanh Y hơi hơi hí mắt lạnh lạnh ánh mắt ở Uy Vũ tướng quân trên người đảo qua đi lại, nói "Uy Vũ tướng quân, có thể có việc này?" uy vụ tướng quân cũng không phải ngốc tử cho dù thật sự có chuyện này tự nhiên cũng không thể thừa nhận, nhún nhún vai khinh thường nói, bản tướng quân muốn giết loại này phế tài còn dùng được đến các ngươi chạy tới. Mộc thanh y nhíu mi có chút khó xử xem tôn lập muôn nói, lôi tướng quân nói cũng là tôn đại nhân. Nếu là lôi tướng quân thực sự giết ngươi chi tâm trong lời nói, lúc này, Hà quan đại khái chỉ có thể vào cung đi về phía bệ hạ thỉnh tội. Ngươi, ngươi dám bao che hắn. Tôn lập ngôn giận dữ, mộc thanh y nhíu mày nói tôn đại nhân nơi nào lời ấy, phụng thiên phủ chỉ có như vậy một cái nho nhỏ sân các vị người phóng khoáng lạc quan vì sao không thể chung sống hòa bình. Có thế này ngắn ngủn ba ngày, cũng đã vài vị đại nhân bị thương, nay lại thêm tôn đại nhân. Như luôn luôn như vậy đi xuống, đợi đến án tử thầm kết bản quan nên như thế nào hướng bệ hạ công đảo. Tôn lập ngôn sắc mặt khẽ biến cũng cố không lên trên mặt đau đớn trầm giọng nói, người nói bệ hạ đồng ý nhường chúng ta. Ở lại Phụng Thiên Phủ, Mộc Thanh Y tươi cười khả cốc thưởng thức trong tay chiết phiến cười nói, này không phải rõ ràng sao. Tôn đại nhân đã ở nơi này ở ba ngày à, tôn lập ngôn sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, kia không biết cố đại nhân khi nào thì tài năng đem án từ thẩm hoàn. Mộc Thanh Y cười nói, nguyên bản mau trong lời nói rằng ba ngày cũng còn kém không nhiều lắm. Nhưng là lúc này đây trồng chất nhiều như vậy án tử ở Phụng Thiên Phủ cần trước hỏi thủ chứng Có mấy cây án tử chỉ sợ còn muốn khai quan khám nghiệm tử thi Bản quan trong ngày thường Phụng Thiên Phủ sự vụ cũng không thể buông lòng Này, bất khoái không chậm một năm rưỡi tái luôn không sai biệt lắm Tôn đại nhân yên tâm các vị đại nhân công việc bệ hạ đã tìm người thay xử lý Đại gia liền an tâm ở trong này ở đi Bản quan nhất định sẽ kiệt lực còn các vị một cái trong sạch cùng công đảo Xem trước mắt thiếu niên nói đùa yến yến bộ dáng, tôn lập ngôn chỉ phải trong lòng chung âm thầm kêu khổ. Tưởng tính kế trang vương, kết quả lại liên chính mình cùng nhau tính kế cũng không biết đoan vương điện hạ lúc này có gì cảm tưởng. Gặp tôn lập ngôn không phản đối, mộc thanh y vừa lòng vẫy vẫy tay. tu chân, nhanh đi thỉnh đại phu đến thay tôn đại nhân nhìn xem, nhưng đừng lưu lại bệnh gì căn. Tôn lập ngôn quả thật là vô hoa có thể nói. Bệ hạ thái độ kỳ thật đã thuyết minh vấn đề, chỉ sợ bệ hạ cũng đã phiền hoàng tử trong lúc đó lục đục với nhau mới nương cố lưu vân thủ sửa chỉ bọn họ thuận tiện gõ đoan vương cùng trang vương. Mà chính mình, như thật sự là ở trong này lưu cái một năm rưỡi tái, lại bộ thượng thư vị trí còn có chính mình phần sao. Mộc thanh y vẫy tay nhường hạ tu trúc mang theo uy vũ tướng quân đi ra ngoài, chính mình lại ngồi xuống một bên xem đại phu thai tôn lập nguồn thuốc trị thương. Phụng thiên trong phụ tuy rằng không có đại phu tùy thời hậu mệnh, nhưng là khám nghiệm tử thi cũng là có chức dược nghiệm cái thương cũng không tất yếu như vậy nghiêm cần không phải sao. Tôn lập ngôn trầm mặc ngồi ở một bên tùy ý người khác vì chính mình thuốc trị thương, một bên nghe răng nhếch miệng trừng mắt trước mặt thản nhiên tự nhiên bạch kỳ thiếu niên Đợi đến thượng xong rồi dược mới tức giận nặng nề mà nói cố đại nhân là ở xem bản quan chê cười sao. Mộc thanh y đảm cười nói, tôn đại nhân hiểu lầm, hạ quan là quan tâm tôn đại nhân thương thế. Tôn lập ngôn hừ nhẹ một tiếng nói, hiện tại bản quan không có việc gì cố đại nhân có thể xin cứ tự nhiên. Mộc thanh y gật đầu cười yếu ớt nói, một khi đã như vậy tôn đại nhân nếu là còn có cái gì muốn nói, có thể tùy thời làm cho người ta tới tìm ta. Tôn lập ngôn sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút không rõ nàng lời này là cái gì ý thứ. Nhưng là mộc thanh y lại hiển nhiên cũng không có vì hắn giải thích nghi hoặc y thứ gật gật đầu liền đứng dậy đi ra ngoài. Đoàn vương cùng Trang vương hai đảng quan viên bị giam giữ phụng thiên phủ chính là một cái bắt đầu, hai ngày sau Trang vương ở trong phủ đột nhiên thân chung kỳ độc tin tức truyền đến sau mới là cả chiều khiếp sợ. Trang vương đã bị Tây Việt đế hạ lệnh giam cầm ở trong phủ tuy rằng phủ đệ trong ngoài thủ vệ vẫn như cũ là Trang vương phủ chính mình người, nhưng là Tây Việt đế nhất định cũng có âm thầm sai người xem. Dưới loại tình huống này, Trang Vương mặc danh kỳ diệu trúng độc thế nào có thể không khiến cho mọi người chú ý. Dự vương trong phủ, Mộc Thanh Y khó được thản nhiên ngồi ở thanh ninh hiên lý đánh đàn. Cách đó không xa núi giả thượng, Dung Cần cũng lười biếng nằm sấp nghe hắn đánh đàn. Ẩm áp ngày xuân chiếu lên trên người, đem vào đông âm hàn quét tới, chỉ làm cho nhân thoải mái muốn ngủ đi qua. Một khúc kết thúc Mộc Thanh Y quay đầu nhìn về phía Dung Cần nói, Trang Vương trúng độc, người thế nào không đi thăm. Dung cẩn miễn cưỡng nói, lại còn chưa có chết, đã chết sẽ không cần thăm mà là đi tế điện dâng hương. Thấy nàng trong veo mắt hơi trầm xuống, dung cẩn vội vàng theo núi giả thượng nhảy dựng lên, đi đến bên người nàng đến ngồi xuống nói, mộ dung dục phái nhân hạ độc lại không đem nhân độc chết thanh thanh không biết là kỳ quái sao. Không phải mỗi người đều có hạ tu trúc tốt như vậy vận khí vừa khéo có cái dung cẩn ở bên cạnh hỗ trợ tuy rằng trang vương cũng có nam cung tuyệt. Nhưng là nếu Dược Vương Cốc muốn liên tiếp độc không chết người, Dược Vương Cốc chiêu bài cũng có thể đổi một cái. Mộc Thanh Y khẽ gật đầu. Quả thật có chút kỳ quái. Dung Cần Hừ nhẹ một tiếng nói, một đám ngu xuẩn tất cả đều bị nhân lợi dụng cao hứng thay người theo thầy học tiền đâu. Dung, Trương, Mộc Thanh Y thấp giọng nói. Dung Cần ân hừ một tiếng, hiển nhiên đối người nào đó khinh thường nhất cố. Chính là miễn cưỡng ghé vào Mộc Thanh Y trên người thấp giọng lầu bầu. Đường lang bổ thiền, hoàng thước ở phía sau. Thanh thanh chúng ta cũng nên chuẩn bị. Mộc thanh y cúi mâu, hơi hơi gật gật đầu nói, người lo lắng tốt lắm, nhất định phải như thế. Dùng cần cười lạnh nói, một cái hai đều muốn ngăn đón bồn vương lộ cũng đừng trách bồn vương vô tình. Hiện tại cũng không thời gian lo lắng, lão nhân thân thể không tốt. Này, tưởng thật sao? Mộc thanh y có chút kinh ngạc, hai ngày trước vào chiều cùng tiến công diện thánh thời điểm Tây Việt đế khí sắc đều phi thường tốt tốt không giống như là một cái vừa mới đã chết phi tử vòng tôn tử con cháu không yên lão nhân. Dung cẩn thản nhiên nói, lão nhân võ công bí hiểm cho dù bị bệnh nửa khắc hơn khắc cũng không có người có thể nhìn ra. Bất quá, này hơn một tháng, hắn chỉ tuyên qua một vị ngự y. Này, trong cung quy củ, hoàng đế mỗi ba ngày muốn thỉnh một lần bình an mạch. Hơn nữa mỗi lần phải hai vị ngựa y đồng thời bắt mạch hàng tháng ít nhất phải có không thua sáu vị ngựa y bắt mạch Liên tục một tháng chỉ dùng một cái ngựa y quả thật là có chút kỳ quái Nhưng là như Tây Việt đế thân thể chính hỏng bét đến loại tình trạng này Nên chuẩn bị nối nghiệp giả sự tình trước mắt lại một điểm cũng không nhìn ra Tây Việt đế có quyết định này Dùng cần ôm mộc thanh y, đạm cười nói hiện tại khiến cho bọn họ đi đậu đi, đợi đến cuối cùng Bổn vương đều có tốt hơn kỳ bọn họ sẽ là cái gì sắc mặt. Tư mau điện tử thư. Mộc Thanh y nhíu mi nói, nhưng là theo vương nơi đó. Dung trương Không chỉ một lần tỏ vẻ qua, hắn làm hết thảy đều là vì Dung Cẩn, mà cuối cùng vị trí cũng là Dung Cẩn. Dung Cẩn bĩu môi, khinh thường nói, bổn vương không cần thiết, bổn vương không cần thiết một người áp ở bổn vương trên đầu, mặc kệ hắn là người nào. Hắn chính là muốn một cái con rối mà thôi. Mộc thanh y bất đắc dĩ thở dài, hơi hơi ngưng mi suy tư về, dung Trương nếu là có nắm chắc thành công, hoàn toàn có thể chính mình đi lên đế vị cần gì phải muốn một cái con dối. Biết khuyên không được dung cần, mộc thanh y cũng không nhiều lời nữa. Hơn nữa nàng cũng không thích dung Trương diễn xuất, vô luận hắn là vì cái gì, bản thân đối dung cần tạo thành thương tồn cũng là đã đã tồn tại thả vĩnh viễn đều không thể tiêu ma. Gật gật đầu, mộc thanh y nhẹ giọng nói ta đã biết. Dung cẩn khoái trá cúi đầu có cọ nàng mềm mại sợi tóc. Ta chỉ biết thanh thanh tốt nhất. Mộc thanh y bất đắc dĩ. mặc kệ không hỏi nghe ngươi chính là tốt nhất. Dung cẩn cười nói, này tỏ vẻ thanh thanh tin tưởng ta không phải sao. Mộc thanh y cười mỉm quả thật, nếu không phải tin tưởng dung cẩn nàng lại làm sao có thể vô điều kiện nghe theo quyết định của hắn đâu. Dung cẩn ôm nàng ôn nhu nói thanh thanh chỉ cần vĩnh viễn đều tin tưởng ta thì tốt rồi. Mộc thanh y cười yêu ớt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 cửa thư phòng khẩu tố hỏi cùng linh khu trầm mặc đứng mắt thấy mộ dung dục chỉ khoảng nửa khắc đem toàn bộ thư phòng hủy triệt để linh khu vẫn như cũ là một mảnh trầm tĩnh nhưng là tố hỏi trong mắt cũng lộ ra một tia bất mãn cùng khinh miệt tố hỏi luôn luôn sẽ không có thể lý giải biểu tỷ đem điều này mộ dung dục tìm trở về làm gì nói là trước đây cốc chủ duy nhất cốt nhục các nàng tự nhiên nên vâng theo nhưng là này mộ dung dục nơi nào có nửa phần trước đây cốc chủ phong thái Hắn thậm chí liên mạc ra đời đời thế thế đối y thuật thiên phú đều không có. Dược vương cốc chuyên môn phái tối đức cao vọng trọng lão đại phu dạy hắn y thuật kết quả hắn học nửa ngày liên đơn giản nhất dược liệu đều nhận không được. Không bao lâu thời gian liền ngay cả khóa cũng không nguyện ý thưởng. Người như vậy thế nào có tư cách làm dược vương cốc cốc trù? Liên hỏi tình ca ca một phần cũng không như. Tố hỏi, xem tố hỏi trên mặt cho thấy tức giận linh khu hơi hơi lắc lắc đầu ý bảo nàng thu liễm một ít. Đố hỏi hư nhẹ một tiếng, nhìn Linh khu khẽ cắn khóe môi nói, biểu thị ta hiện tại thực hối hận. Hối hận cái gì, hối hận lúc trước như vậy bức bách hỏi tình ca ca, làm hại hỏi tình ca ca mất đi rồi cốc chủ vị rơi xuống không rõ. Nhưng là, nàng thật sự không nghĩ muốn đuổi đi hỏi tình ca ca à. Trong lòng nàng, có tư cách nhất làm thuốc vương cốc chủ nhân chỉ có hỏi tình ca ca. Đừng nói bậy, Linh khu thấp giọng nói. Mộ Dung Dục đối mặt vấn tình luôn luôn rất là kiên kỵ, nếu là nhường hắn nghe được tố hỏi trong lời nói lại là một hồi sự. Tố hỏi khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi không đáp lời. Trong lòng chung nàng mơ hồ có chút hận biểu tỷ, nếu không phải lúc trước biểu tỷ nói. Nàng làm sao có thể dùng cái loại này biện pháp ép hỏi tình ca ca. Tiến vào, bên trong truyền đến Mộ Dung Dục nặng nề thanh âm, hiển nhiên là rốt cục phát tiết xong tức giận. Linh Khu dẫn đầu một bước mại đi vào, cẩn thận tìm một cái có thể đặt chân địa phương đứng lại, nhẹ nhàng nhất phục. Cốc chủ, Mộ Dung Dục quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng nói, "Này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Dung Tuyên vì sao còn sống?" Linh Khu cúi mâu, cung kính nói, "Là thuộc hạ làm việc bất lợi, thỉnh Cốc chủ trách phạt." "Làm việc bất lợi?" Mộ Dung Dục cười lạnh một tiếng, nói, "Ngươi thực làm bổn vương là ngốc tử sao?" Người dược vương cốc độc dược hội liên một cái dung tuyên đều độc bất tử đã ngươi độc bất tử còn đi hạ độc làm gì linh khu vẫn như cũ là gợn sóng không sợ hãi cuối mâu nói cốc chủ bớt giận phế vật cốc chủ hiện tại việc cấp bách cũng không cấp rối rắm đến cùng là chuyện gì xảy ra mà là trước rời đi kinh thành đi đi theo linh khu mặt sau tố hỏi nhịn không được nói trang vương chúng độc tin tức nhất truyền ra đi trước hết bị hoài nghi chính là chúng ta dược vương cốc đi Chuyện này, tố hỏi cũng rất là nghi hoặc, dược vương cốc nhiều đến là vô sắc vô vị thậm chí là làm cho người ta thử bất chi bất giác dược, vì sao hiện tại nhân không có độc tử liền thôi, cư nhiên còn bị nhân đã nhìn ra. Có chút nghi hoặc nhìn nhìn bình tĩnh linh khu tố hỏi lần đầu tiên có chút không rõ tự bản thân cái biểu tỉ đến cùng lại nghĩ chút cái gì. Đừng nói mộ dung dục hoài nghi linh khu, liền ngay cả nàng đều có chút hoài nghi. Mộ Dung Dục trên mặt thần sắc phàn vẹo một chút trầm giọng nói: Ngươi nhưng đi cấp bồn vương thả ra tin tức mặc vấn tình xuất hiện tại trong hoàng thành. Tố hỏi biến sắc, ngươi phải gả hòa cấp hỏi tình ca, ca. Mộ Dung Dục tươi cười có chút dữ tợn, kêu nhưng là dễ nghe. Xem ra ngươi là không có đem bồn vương này cốc chủ để vào mắt. Tố vấn trụ khẩu chỉ tại trong lòng âm thầm nói: Ngươi có chỗ nào so với được với hỏi tình ca, ca sao? Linh khu thản nhiên nói: Tố hỏi đi làm đi. Tố hỏi mạnh mẽ quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Linh Khu, hồi lâu mới cắn răng nói ta không đi. Linh Khu nhíu mày tú lệ ánh mắt gian có chút không hờn giận tố hỏi rộ ánh mắt nói, biểu tỷ ngươi thay đổi. Ngươi lúc trước theo ta nói có thể cho hỏi tình ca ca thích ta, nhưng là hỏi tình ca ca cũng không thấy, ngươi bây giờ còn muốn hãm hại hắn. Ta sẽ không giúp ngươi, ta, ta mặc kệ các ngươi ta muốn hồi dược vương cốc ta muốn đi tìm hỏi tình ca ca. Nói xong, tố hỏi không quan tâm xoay người hướng thư phòng ngoại chạy tới. Tố hỏi, linh khu sắc mặt khẽ biến, phản xạ tính liền ra tay ngăn cản tố hỏi. Tố hỏi bị chặn lại tự nhiên xoay tay lại phản kháng, nhưng là linh khu võ công vốn là so với nàng cao, bất quá là vài cái hiệp xuống dưới tố hỏi liền đã rơi vào rồi linh khu trong tay. Xem các nàng hai người, Mộ Dung Dục sắc mặt càng thêm khó coi đứng lên, thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm bị Linh khu định trụ không thể động đậy, Tố Hỏi trầm giọng nói, ngươi thật to gan. Linh khu trưởng lão, cãi lại cốc chủ mệnh lệnh phải bị tội gì? Linh khu thấp giọng nói, Dược Vương cốc lấy cốc chủ vi tôn, trái lệnh giả tử. Kia còn chưa động thủ, Mộ Dung Dục lạnh lùng nói. Này, Linh khu trần chờ một chút trầm giọng nói, cốc chủ Tố Hỏi tuổi nhỏ không hiểu chuyện, còn tình cốc chủ thứ lỗi. Lúc này đúng là dùng người là lúc còn thình cốc chủ Mặc vấn tình chuyện thuộc hạ thì sẽ làm tốt Mộ dung dục hừ lạnh một tiếng cuối cùng chậm rãi giảng ánh mắt theo tố hỏi trên người rời trầm giọng nói cốt đi Thuộc hạ cáo lui Linh khu lôi kéo tố hỏi bay nhanh rời khỏi thư phòng Khởi bẩm vương ra Phụng thiên phủ phủ doãn cố đại nhân cùng đại lý tự khanh nam cung đại nhân tới Linh khu cùng tố hỏi vừa xong cửa Ngoài cửa thuận ninh vương phủ hạ nhân vội vàng mà đến bẩm báo nói nghe vậy, mộ dung dục sắc mặt khẽ biến. bọn họ đến xem cái gì? hạ nhân thấp giọng nói tiểu nhân không biết chính là hai vị đại nhân là mang theo quân tốt đến. lúc này thuận ninh vương phủ đã bị quan binh vây đi lên. mộ dung dục lấy lại bình tĩnh trầm giọng nói bồn vương đã biết người đi trước đi. hạ nhân vội vàng cáo từ. mộ dung dục quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa khẩu linh khu hỏi người thấy thế nào? linh khu thấp giọng nói chỉ sợ là lai giả bất thiện. Cốc chủ chúng ta trước rời đi nơi này đi. Mộ dung dục có chút do dự, hắn biết rõ một khi ly khai cũng liền tỏ vẻ hắn cam chịu hạ độc nhân chính là hắn từ nay về sau liền thật sự chỉ có thể lưu lạc giang hồ. Trọng yếu nhất là, liền tính là hắn muốn lui cư dược vương cốc chỉ sở cũng không thể an bình từ đây Tây Việt cùng hoa quốc đều sẽ thị hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt trừ phi là đi xa rất hoang từ đây xa xứ. Nhưng là như vậy cuộc sống cũng không phải tâm cao khí ngạo mộ dung dục nguyện ý nhận đóng chặt mắt mộ rung rục trầm giọng nói bọn họ không có chứng cứ bổn vương đi gặp bọn họ linh khu người đi gặp mặt đoan vương nhường hắn nghĩ biện pháp linh khu trần chờ một chút cuối cùng gật gật đầu trong đại sảnh một thanh y cùng nam cung dực đồng dạng đều mặc quan phục ngồi ở trong đại sảnh thản nhiên uống trà Chính là một thanh y thản nhiên là thật thản nhiên, nam cung dực cũng là nửa thật nửa giả, dù sau nay trang vương còn nằm ở trên giường, tuy rằng không có sinh mệnh nguy hiểm nhưng là tương lai đến cùng sẽ thế nào vẫn là khó nói. Xem một thanh y lạnh nhạt thong dong bộ dạng phục tùng ẩm trà, nam cung dực nhíu mày cười nói, tại hạ không nghĩ tới, một ngày kia cư nhiên còn có thể cùng cố công tử cùng nhau ban sai. Mộc Thanh Y buôn chén trà, lại cười nói, lần này sự tình sự tình liên quan trọng đại vô luận giao cho Phụng Thiên Phủ vẫn là đại lý tự hoặc là hình bộ bệ hạ nói vậy cũng không có thể yên tâm. Tối thỏa đáng tự nhiên là chúng ta tam gia cùng nhau hội thẩm, tại hạ thiếu không dùng sự còn thỉnh Nam Cung đại nhân nhiều hơn chỉ điểm. Nam Cung dực cười nói, đó là chiếu cố đại nhân như vậy thông dong thái độ ai dám nói ngươi thiếu không dùng sự. Chúng ta cùng nỗ lực đi bệ hạ đem việc này phó thác cho người ta, chúng ta làm thần tử tự nhiên muốn tận tâm vì bệ hạ phân ưu nam cung dực nhưng là không lo lắng cố liêu vân sẽ cho mộ dung dục phóng thủy dù sao mộ dung dục cùng cố liêu vân tuy rằng đều là theo hoa quốc đến nhưng là trải qua lại đại bất đồng lúc trước cố gia gần như diệt môn đó là mộ dung dục bút tích cố liêu vân không lại trong đó đối phó hắn cũng đã là khoan hồng độ lượng phái như vậy một người đến thẩm này án tử chỉ sợ bệ hạ cũng xem mộ dung dục không vừa mắt thật lâu thôi cố đại nhân cùng nam cung đại nhân đại giá quang lâm có gì phải làm sao mộ dung dục từ bên ngoài đi vào đến sắc mặt bình tĩnh hỏi nam cung dục đứng dậy cười nói thuận ninh quận vương quấy giầy làm phiền quận vương cùng hạ quan đi một chuyến đi đi một chuyến có ý thứ gì mộ dung dục hỏi nam cung dực nhìn chằm chằm mộ dung dục âm thanh lạnh lùng nói có người cáo thuận ninh quận vương ý đồ độc sát trang vương điện hạ bệ hạ mệnh bàn quan cùng cố đại nhân chủ thẩm này án còn thỉnh thuận ninh quận vương phối hợp mộ dung dục sắc mặt cả giận nói độc sát trang vương nói hưu nói vượn, nam cung đại nhân không có chứng cứ người cũng nên vu hãm bổn vương người nói có người cáo không ngại gọi hắn xuất gia cùng bổn vương đối chất Nam Cung dực hừ nhẹ một tiếng nói, muốn đối chất Thuận Ninh Quận Vương vào Phụng Thiên Phủ tự nhiên còn có. Phụng Thiên Phủ, mộ dung dục xoay người xem Mộc Thanh Y, chào phúng nói, nghe nói Cố Đại Nhân vừa mới bắt trong chiều hơn 10 vị trọng thần, nay lại động đến Bồn Vương trên người đến, không biết Cố Đại Nhân đến cùng là cần chính vì dân vẫn là quan báo tư thủ đâu. Mộc Thanh Y ngước mắt thản nhiên xem hắn có chút không chút để ý nói Thuận Ninh Quận Vương cảm thấy là thế nào liền thế nào. Thỉnh Thuận Ninh Quận Vương đi Phụng Thiên Phủ là bệ hạ ý thức bản quan chính là Phụng Mệnh mà đi thôi. Mặt khác Thuận Ninh Quận Vương cùng này đại nhân nhóm là không đồng dạng như vậy. Bọn họ chính là ở Phụng Thiên Phủ ở tạm phối hợp điều tra, mà ngươi là nghi phạm chỉ sợ muốn tạm thời ủy khuất Quận Vương ở Phụng Thiên Phủ trong đại lao ngốc vài ngày. Nghe vậy, mộ dung dục sắc mặt một trận thanh một trận bạch cắn răng nói, ngươi dám. Mộc Thanh Y nâng tay khinh xúc cái chán, có chút không kiên nhẫn thở dài nói ta quả nhiên là có chút không rõ, vì sao luôn có nhiều người như vậy hỏi ta có dám hay không? Nếu là không dám, bản quan còn làm gì? Người tới, đem thuận ninh quận vương bắt, cố lưu vân, ngươi, cửa, một đạo bóng đen xẹt qua. Trong chớp mắt mộ dung dục đã bị nhân kiềm chế trụ cánh tay xoay hướng phía sau, không thể động đẩy. Mộ Dung Dục trong lòng không khỏi phát lạnh, hắn võ công không tính tuyệt đỉnh nhưng là nhưng cũng không sai, nhưng là tại đây cái hắc y nhân diện tiền thế nhưng liên một tia xoay tay lại đường sống đều không có. Người đến cùng là loại người nào? Mộ Dung Dục lạnh lùng nói, không biết vì sao hắn tổng cảm giác trước mắt mang theo mặt nạ nhân có vài phần nhìn quen mắt. Mộc thanh y nghiêng đầu mỉm cười nói, đây là bàn quan tùy thân thị vệ, hạ tu chúc. Có thể nhường hắn tự mình động thủ coi như là thuận ninh quận vương phúc phận. Tu trúc đem nhân mang về Phụng Thiên phủ đi. Từ Hà Tu trúc áp giải, tự nhiên không cần lo lắng chạy nghi phạm sự tình, Mộc Thanh Nghi an tâm phân phó nói. Hà Tu trúc trầm mặc gật gật đầu, lắc lắc mộ dung dục cánh tay đi rồi. Kế tiếp tự nhiên chính là ở tại Thuận Ninh Vương phủ dược vương cốc mọi người như mộc thanh y dự kiến bên trong linh khu cùng tố hỏi đều chạy nguyên bản liền không có muốn chào các nàng như bằng không liền sẽ không ngồi ở trong đại sảnh chờ mộ dung dục xuất hiện mà là trực tiếp dẫn người xông vào bắt người xem một đám hạ nhân hoặc là dược vương cấp y giả thị vệ bị lắc lắc theo trong phủ cào ra đến chỉ chốc lát sau một cái hoàn bội lanh canh thanh âm vang lên bình hồ quận chúa ở một đám người vây quanh chung đi ra thần sắc không tốt nói các ngươi đây là muốn làm gì Nam cung dực thản nhiên chắp tay nói, khởi bầm quận chúa thuận ninh quận vương độc sát trang vương, đã bị bắt giám. Cái gì, bình hồ quận chúa nhịn không được hết to. Có chút tiểu thụy trên mặt đã không có mấy tháng trước ngang ngược. Này mấy tháng đầu tiên là phụ vương qua đời, này liên chất vương phủ hòa thân vương phủ cũng không ở tại, nàng duy nhất dựa vào cũng cũng chỉ còn lại nguyên bản khinh thường nhất cố thuận ninh quận vương phủ. Nhưng là hiện tại, lại liên này cũng muốn không có sao. Các người nói bầy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 Có thánh chỉ trong người nam cung dực tự nhiên không đem nàng xem ở trong mắt chính là thản nhiên nói, quận chúa đến cùng là hoàng thất kim chi ngọc diệp, nếu quận chúa không nghĩ rời đi, vẫn như cũng có thể ở ở thuận ninh quận vương phủ, hoặc là hồi phụ ân hầu phủ đi, nhưng là không được tùy ý xuất môn còn tình quận chúa phối hợp. Bình hồ quận chúa sắc mặt thay đổi lại biến, rốt cục vẫn là chỉ có thể cắn răng nói, bàn quận chúa đã biết. Nói xong oán hận trừng mắt nhìn mộc thanh y cùng nam cung rực liếc mắt một cái, mang theo nhân phải tay áo bỏ đi. Nàng chính là cái gả đi ra ngoài thứ nữ, làm sao có thể lại trở về. Huống chi, hồi chạy đi đâu. Phụ ân hầu phủ, chính là nghe khiến cho nhân cảm thấy ngươi nan kham. Xem nàng rời đi bóng lưng, mộc thanh y có chút kinh dị nói ta nguyên bản cho rằng nàng hội đại náo một hồi. Nam cung dực có chút khinh thường cười nói. Cố công tử cũng kiến thức qua vị này bình hồ quận chúa thì khí. Bất quá này thế dịch khi di chỗ nào còn có nàng kiêu căng. Lúc trước đại hôn thời điểm, náo loạn một hồi oanh oanh liệt liệt đào hôn cuối cùng còn không phải giống nho ngoan ngoãn tại đây trong phủ làm nổi lên thuận ninh vương phi. Một nữ nhân còn có thể lục ra bao lớn lãng bất thành. Mộc thanh y thần sắc có chút cổ quái xem nam cung rực. Nữ nhân phiên không dậy nổi bao lớn lãng. Có một nữ nhân khả vừa mới độc chết ngươi cô cô a Có lẽ hẳn là nhường nam cung dực kiến thức một chút trên giang hồ này có thể phiên dậy sóng nữ nhân, lại tỉ như nói linh khu như vậy nữ nhân. Bị nàng nhìn xem có chút không được tự nhiên, nam cung dực có chút cẩn thận hỏi tại hạ lại cái gì không ổn sao. Mộc thanh y trầm mặc lắc lắc đầu. Không có, người tốt lắm. Hy vọng nam cung đại nhân luôn luôn có thể nghĩ như vậy. Nam cung dực nhìn trước mắt tuấn thú thiếu niên, vẻ mặt không hiểu. Trường 158, quân cờ bi ai, mộ dung dục hiển nhiên không có này ở tại phụng thiên phủ sau nha lý, như trước hưởng thụ cầm y ngọc thực đại nhân nhóm hảo mệnh. Bởi vì hắn bị mộc thanh y trực tiếp đầu nhập vào phụng thiên phủ đại lao. Phụng thiên phủ đại lao chẳng phải quan trọng phạm địa phương, chân chính giết người không chấp mắt tội ác tài trời phạm nhân sớm bị đưa trong thiên lao đi cho nên nơi này thủ vệ cũng không xâm nghiêm. Nhưng là đó là từ trước, từ Mộc Thanh Y nhậm chức Phụng Thiên Phủ doãn sau, có tiền ngự tiền thị vệ thống lĩnh chỉ điểm cùng dự vương điện hạ vô điều kiện hiệp trợ, Phụng Thiên Phủ đại lao phong ngự tuyệt đối có thể so với tầng tầng cấm vệ đóng ở Thiên Lao cùng Hoàng cung đại nổi. Mà hết thầy này, đúng là không mộ dung dục chuẩn bị. Mộc Thanh Y tự mình đem mộ dung dục đưa vào nhà tù, xem mộ dung dục đánh giá trong phòng giam đơn sơ âm u bộ dáng ghét bỏ thẳng nhíu tâm tình không khỏi cực tốt lên Rơi xuống nàng trong tay, mộ dung dục còn có công phu ghét bỏ nhà tù điều kiện, là chắc chắn sẽ có người cứu nàng đi. Thật sự là không nghĩ tới mộ dung dục trải qua nhiều như vậy sự tình ngược lại là càng ngày càng hồn nhiên. Đừng nói không nhất định có người tới cứu hắn, chính là thật sự có người đến, nàng cũng tuyệt đối sẽ không lại nhường mộ dung dục còn sống đi ra phụng thiên phủ đại lao. Đánh giá xong rồi nhà tù, mộ dung dục quay đầu nhìn chằm chằm mộc thanh y nói, người đến cùng là loại người nào. Mộc Thanh y mím môi cười yếu ớt nói, thuận ninh quận vương nhưng là hồ đồ. Bản quan tự nhiên là cố Lưu Vân, người nói dối. Mộ Dung Dục nhìn chằm chằm nàng âm thanh lạnh lùng nói, cố Lưu Vân bất mãn tám tuổi sẽ chết. Người tuyệt đối không có khả năng là cố Lưu Vân. Mộc Thanh y nghiêng đầu tươi cười nhợt nhạt xem trước mắt táo bạo nam nhân. Kia cung vương điện hạ người đoán đoán xem ta đến cùng là ai đâu? Mộ Dung Dục cứng lại, hắn nếu là đoán được xuất gia đã sớm vạch trần này Cố Lưu Vân thân phận. Cố gia nhị công tử Cố Lưu Vân là khẳng định đã chết, Cố gia bàng chi vốn liền sớm đã bởi vì người lớn điêu tàn mã nhĩ không có mấy, Mộ Dung Dục chính là tưởng phá đầu cũng tưởng không được trước mắt Cố Lưu Vân đến cùng là ai, cùng bản thân có cái gì thâm cừu đại hận muốn như thế tận hết sức lực cùng bản thân làm đối. Hừ nhẹ một tiếng, Mộ Dung Dục khinh thường nói, liên họ Thẩm danh ai cũng không dám nói sao? Sợ đầu sợ đuôi tiểu nhân cũng bất quá như thế. Mộc thanh y không chút nào không hề động giận chính là chớp chớp mắt cười nói, nói như vậy. Thuận ninh quận vương dám đảm đương khắp thiên hạ nhân mặt nói ngươi là nên họ mộ dung đâu, vẫn là họ chua đâu, vẫn là họ đừng đâu. So với chiếm hoa quốc hoàng từ vị trí hai mươi mấy năm thuận ninh quận vương tại hạ ít nhất không chiếm đoạt không thuộc loại chính mình gì đó không phải sao. Lại nói tiếp hoa quốc hoàng đế hiện tại nói không chừng còn tại trong lòng cảm kích bản quan đâu. Nếu không có bản quan, Hoa Quốc Hoàng đế thật sự bất hạnh đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Thuận Ninh quận vương, này mộ dung gia giang sơn chẳng phải là muốn như vậy bị mất. Quả nhiên là ngươi, Mộ Dung Dục mục thử dục liệt, Mộc Thanh Y nói này đó, không chỉ có nhắc nhở Mộ Dung Dục hắn xấu hổ thân thế, lại nhắc nhở hắn hắn từng cùng Hoa Quốc ngôi vị hoàng đế thất chi giao tí. Mộc Thanh Y mỉm cười vuốt cằm nói, quả thật là ta. Cố Lưu Vân, bổn vương tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Mộ Dung Dục khắn răng nói, Mộc Thanh Y có chút cảm thán nhìn hắn lắc lắc đầu. Tiếp theo thuấn lại ngọc nhan như băng, thanh âm hơi trầm xuống cười lạnh nói, Mộ Dung Dục ngươi thật sự là càng ngày càng xuẩn bị dược vương cốc dược huân hỏng rồi đầu óc đi. Ngươi cho là ta vì sao cùng ngươi nói nhiều như vậy? Mộ Dung Dục tự nhiên không ngu cơ hồ là lập tức liền phản ứng đi lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn giết nhân diệt khẩu? Mộc Thanh Y cười nhạo, bản công tử cần giết người diệt khẩu sao? ngươi chịu đoan vương sai sự độc sát trang vương thất bại bản thân nên tử ngươi cho là đoan vương còn có thể cứu ngươi bất thành mặt khác ngươi chẳng lẽ liền thật sự không có hoài nghi qua dược vương cốc y độc xong tuyệt dược vương cốc linh khu trưởng lão tự mình xuống tay cư nhiên độc bất tử một cái nho nhỏ dung tuyên mộ dung dục sắc mặt khẽ biến trầm giọng nói ngươi có ý tứ gì mộc thanh y buồn cười xem hắn nói chính ngươi không phải đã ở hoài nghi sao thật sự là cái ngu xuẩn Ngươi tưởng thật cho rằng Dược Vương Cốc là dễ dàng như vậy cho ngươi một cái cái gì cũng đều không hiểu nhân có thể nắm giữ. Bọn họ sửa dĩ muốn đuổi đi Mạc Vấn Tình là vì Mạc Vấn Tình thông minh hơn nữa không nghe lời. Ngươi vừa khéo tương phản, nghe lời lại ngu xuẩn. Trước đây Cốc Chủ huyết mạch trung tâm cho Dược Vương Cốc Chủ. Linh Khu có phải hay không như vậy cùng ngươi nói cung vương điện hạ người thế nào không ngẫm lại linh khu nếu là thật sự như vậy trung tâm cho dược vương cốc chủ lại làm sao dám làm ra dĩ hạ phạm thượng khu trục dược vương cốc chủ sự tình đến ha ha im miệng mộ dung dục sắc mặt âm trầm lạnh lùng nói hắn cũng không tưởng tin tưởng cố liêu vân trong lời nói nhưng là trong nội tâm lại nhịn không được theo hắn trong lời nói suy nghĩ càng muốn lại càng cảm thấy bất an, dược Vương cốc hết thảy đều đến rất đột nhiên, linh khu đối hắn cái gọi là trung tâm cũng quá đột nhiên mà không có gì trụ cột đáng nói. Nếu là từ trước công Vương Mộ Dung Dục Tuyệt sẽ không dễ dàng tin tưởng linh khu, nhưng là hiện tại Thuận Ninh quận vương, trong tay không có gì lợi thế hắn không thể không tin linh khu trung tâm. Nếu đúng như Cố Lưu Vân theo như lời, như vậy hắn từ đầu tới đuôi đều là bị nhân cấp đùa giỡn, mà hậu quả Mộ Dung Dục không khỏi đánh cái rồng mình, hướng tới Mộc Thanh Y lạnh lùng nói, "Ngươi cùng bổn vương lăn. Bổn vương không tin tưởng ngươi." Mộc Thanh Y lơ đẫnh tinh xảo chiếc phiến ở trong tay không chút để ý vòng vo cái vòng nhi, thản nhiên nói, "Một khi đã như vậy, thuận Ninh quận vương là tốt rồi, hảo mang theo đi. Có rảnh, bản công tử trở về nhìn ngươi." Xoay người đi tới cửa, Mộc Thanh Y nghĩ nghĩ đột nhiên quay đầu nhìn về phía trong phòng giam Mộ Dung Dục nói, "Đúng rồi, cung vương điện hạ." Năm đó ngài hãm hại cố gia thời điểm có thể có nghĩ tới hôm nay ở mộ dung dục sững sờ bên trong một thanh y không chút nào lưu luyến xoay người mà đi mộ dung dục kinh ngạc nhìn trống rỗng nhà tù cửa trước mắt quanh quẩn cũng là vừa mới cố lưu vân cuối cùng lúc gần đi kia ngoái đầu nhìn lại cười nhẹ như vậy trong sáng đoan chính lại dường như mang theo một chút hoạt bát miệng cười giống như vân ca vân ca quả nhiên quả nhiên là cố gia nhân sao Cố gia nhân trở về tìm hắn báo thù, nhưng là vì sao không phải cố tú đình mà là như vậy giống nàng? Cố Lưu Vân đứng ở nhà tù ngoài cửa, Mộc Thanh Y nghe bên trong truyền đến mộ dung dục kêu gọi cố Vân ca tên thanh âm kia trong thanh âm dường như ẩn chứa vô số thâm tình bình thường. Bên môi không khỏi nhấc lên một chút đùa cợt ý cười. Hiện tại kêu cố Vân ca làm cái gì? Cố Vân ca cho dù đã trở lại cũng là theo địa ngục đứng lên ác quỷ thôi quả nhiên như mộc thanh y sở liệu mộ dung dục ký hy vọng cho dung diễm căn bản chính là si tâm vọng tưởng không nói dung diễm chính mình hiện tại đều tự thân khó bảo toàn chính là không có việc gì ra như vậy bại lộ dung diễm cái thứ nhất ý tưởng đó là đem mộ dung dục diệt khẩu chỗ nào còn có thể nghĩ đến muốn cứu hắn mộ dung dục bị áp nhập đại lao hai ngày phụng thiên phủ liền ngay cả tục bị vài thứ thích khách tập kích Nhưng là này đó thích khách nhưng không có đối phụng thiên phủ nha môn quan lại xuống tay, cũng không có đối nhút tại hậu viện này bọn quan viên xuống tay, mà là thẳng đến phụng thiên phủ đại lao mà đi. Chỉ tiếc phụng thiên phủ đại lao phòng ngự sớm đã xưa đâu bằng nay, phổ thông thích khách chỗ nào có thể tiếp cận nửa phần. Việc này Mộc Thanh Nghi tự nhiên cũng không chút nào giữ lại nói cho Mộ Dung Dục, Mộ Dung Dục sắc mặt cũng càng ngày càng nhiều càng thêm tái nhợt đứng lên. Đêm khuya u ám trong đại lao lượng hai chương ẩn ẩn ánh nến nhường âm mưu ẩm ướt trong phòng cũng nhiều hai phân lo lắng đóng cửa mộ dung dục nhà tù bên ngoài một chương rộng rãi ghế dựa dung cần oai thân mình chiếm cứ hơn phân nửa cái ghế dựa lười biếng tả ỉ ở trong ghế dựa buồn ngủ một bàn tay còn không quên ôm lấy có chút gian nan ngồi ở một nửa kia mộc thanh y vòng eo miễn cho nàng ngã xuống không có biện pháp cửu ra không chỉ có tính cách tùy hứng bá đạo liên tọa ghế dựa phương thức cũng bá đạo thực Bán híp mắt, Dung cần cười tùm tỉm nhìn có khí sử không ra ở ánh nến hạ tức giận đến mặt cười ửng đỏ thanh thanh. Ai nhường thanh thanh không chịu dựa vào hắn đâu, dựa vào hắn không lâu hết thảy đều giải quyết sao? Hắn sẽ không cần trước mặt người khác ôm nàng thắt lưng a. Cửu gia lại không tưởng, Mộc Thanh Y nếu là tựa vào trên người hắn nhìn qua chỉ biết so với bị ôm thắt lưng càng thêm ái muội. Có lẽ cửu gia nghĩ tới, hắn chính là cố ý như thế trong phòng giam ngồi ở đạo thảo đôi thượng mộ dung dục có chút khinh thường xem trước mắt khanh khanh ta ta dường như hắn căn bản là không tồn tại hai người đều nói cố lưu vân cùng dự vương quan hệ ái muội không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự tiếp thu đến mộ dung dục khinh thường ánh mắt mộc thanh y cười nhẹ nâng tay hất ra dung cần thủ thuận tiện đưa hắn hướng bên kia đẩy đầy vì chính mình tranh thủ đến càng nhiều vị trí một mặt mở miệng hỏi nói thuận ninh quận vương người còn chưa có nghĩ rõ ràng sao Mộ dung dục quay đầu đi, lãnh đạm nói, bổn vương không biết cố đại nhân muốn nói là cái gì. Dung cần mở mắt ra, miễn cưỡng xem mộ dung dục nói từ thanh chính là rất mềm lòng, đưa hắn giao cho nam cung dực đại lý tự nhiều đến là có thể làm cho người ta mở miệng biện pháp. Mộc thanh y nhíu mày nói cửu dạ ý thứ là bản quan liền không có biện pháp làm cho người ta mở miệng. Nhận thấy được nàng không hờn giận hơi thờ Dung cần vội vàng cười làm lành nói Đương nhiên không phải bồn vương này không phải sợ tử thanh miệt sao Thanh thanh biện pháp đương nhiên hiệu quả rất tốt Ít nhất đợi đến mộ dung dục mở miệng sau lên lớp Làm chứng sẽ không bị nhân nhận vì là vu oan giá họa Nhưng là chẳng lẽ hắn có thể nói hắn chính là muốn xem mộ dung dục Bị đánh cho máu tê đầm đìa bộ dáng sao Mộc thanh y xem mộ dung dục đạm cười nói thẳng thắn nói Này án tử Cuối cùng đến cùng là đoan vương phía sau so màn sai sử muốn giết Trang Vương, vẫn là thuận ninh quận vương chính người muốn giết Trang Vương, đối bản quan mà nói không có gì khác nhau. Đến lúc đó bản quan giống nhau có thể kết án, bởi vì Độc sát Trang Vương điện hạ dược đã tra không được đúng là dược vương cốc độc môn bí dược mất hồn tán, này ở trong chốn giang hồ nhưng là như vậy một nhà không còn phân hào, chỉ bằng điểm này bản quan là có thể thuận lợi kết án. Mộ dung dục cười lạnh nói Một khi đã như vậy, ngươi còn cùng bổn vương vô nghĩa cái gì? Mộc thanh y cười nói, này sao? Ước chừng là bản quan không thích người khác luôn mượn bản quan đau giết người đi. Mộ Dung Dục trầm giọng nói, bổn vương đáp ứng làm chứng có thể có cái gì yêu Việt. Dù sao vô luận như thế nào đều là vừa chết, bổn vương vì sao muốn cho ngươi vừa lòng đẹp ý? Mộc thanh y thản nhiên nói, yêu Việt đại khái chính là... Nếu thuận Ninh quận vương ngươi nói ra chân tướng, bản quan có thể cho ngươi một cái thống khoái chết kiểu này. Nhưng là nếu ngươi có biết ở Tây Việt mưu hại hoàng tử là muốn lăng trì sư tử. Cung vương điện hạ kiến thức rộng rãi, sẽ không không biết cái gì tên là lăng trì đi. Ti Bỉ, mộ dung dục biến sắc, hắn đương nhiên biết cái gì kêu lăng trì, hắn còn gặp qua nhân bị lăng trì xử tử. Nhưng lạ hắn lại trước giờ không nghĩ qua có một ngày chính mình sẽ bị lăng trì. Mộc Thanh Y không tưởng ngỗ nghịch ngược lại cười tủm tỉm nói, ta nếu là không ti bỉ, cung vương điện hạ làm sao có thể có hôm nay, cho nên cung vương điện hạ tổng nên biết bản công tử nói ra trong lời nói liền tất nhiên có thể làm được. Mộ Dung Dục mạnh mẽ vọt đi lại, lại bị ngăn ở trước mặt chắc chắn vô cùng song sắt vây khốn, chỉ có thể hung hăng lay động không chút sứt mẻ song sắt. Cố Lưu Vân, Mộ Dung Dục từ trong lòng cảm thấy, hắn đời này chưa từng có như vậy hận qua một người. Chính là trước mắt này dường như cười phong đạm vân khinh thiếu niên cướp đi sở hữu thuộc loại hắn hết thầy. Mà hết thầy này, hắn thậm chí không phải vì chiếm làm sở hữu chỉ là vì cướp đi hắn hết thầy. Bởi vì biết trước mắt Cố Lưu Vân đều không phải chân chính Cố Lưu Vân, hắn thậm chí không xác định Cố Lưu Vân khắp nơi cùng hắn làm đối đến cùng có phải hay không thật sự vì thù hận. Loại này nhường hắn mờ mịt vô lực thống hận liền dường như chính mình dùng sinh mệnh thủ hộ hết thầy, lại bị nhân tùy ý cướp lấy điệu chính là bởi vì cảm thấy hảo ngoạn bình thường. Cố Lưu Vân, ngươi vì sao, vì sao muốn đối với ta như vậy? Ngươi nói a ngươi đến cùng là ai? Chẳng lẽ ngươi liên chính mình thật sự là thân phận cũng không dám nói ra miệng sao? Ngươi này thì bị tiểu nhân, mộ dung dục hai mắt sung huyết bình thường, thù hận trừng mắt mộc thanh y. Mộc Thanh Y nhẹ giọng thở dài, hắn biết mộ Dung Dục đã ở sắp sửa buôn hối bên cạnh mới có thể như thế thất thố. Mấy ngày nay hắn tuy rằng bị nhốt tại trong phòng giam, nhưng là bên ngoài sự tình Mộc Thanh Y lại làm cho người ta nhất tự không lậu truyền cáo cho hắn, hắn biết rõ. Linh khu sớm đã phản bội hắn, hoặc là nói, linh khu cho tới bây giờ cũng không là hắn nhân. Công tử, Ngụy công tử đến. Ngoài cửa vô tình đi vào đến thấp giọng nói. Mộc Thanh Y tò mò nhíu mày nói, "Ngụy Vô Kỵ, giờ phút này hắn tới làm gì?" Vô tình lắc đầu, Ngụy công tử còn dẫn theo một người đến, nói là "Muốn gặp một lần Thuận Ninh quận vương, có lẽ có thể giúp đến công tử chiếu cố." Mộc Thanh Y gật gật đầu nói, "Thôi, thỉnh hắn tiến vào." Nam cung đại nhân cũng chỉ cho ta vài ngày thời gian mà thôi. Nếu là hỏi lại không được, ta cũng chỉ đưa hắn giao cho Nam cung đại nhân. Kể từ đó, bản công tử chẳng phải là mặt mất hết Dung cẩn khinh suy một tiếng, lười biếng cọ đầu vai hắn nói thanh thanh muốn hắn mở miệng bồn vương động thủ giúp ngươi là được chỗ nào như vậy mất công. Bồn vương đưa hắn xương cốt một tấc một tấc nhiết chặt đứt xét ở trở về. Mộ dung dục phạt nhìn lại không giống như là thiết cốt bong bong anh hùng hào kiệt. Bên cạnh vô tình khóe miệng run dày, xương cốt một tấc một tấc niết đoạn lại hợp lại trở về chính là thật sự thiết cốt bong bong anh hùng hào kiệt cũng chịu không nổi a mộc thanh y liếc trắng mắt sườn thủ phân phó nói thỉnh ngụy công tử không tiến vào. chỉ chốc lát sau ngụy vô kỵ liền bước chậm đi đến. có chút ảm đạm ánh nến hạ ngụy công tử vẫn như cũ một thân màu tím cẩm y bên ngoài cháo nhất kiện màu đỏ tím sa y cầm trong tay hắc kim chiết phiến phong lưu phóng khoáng nhất phái vương hầu khí độ. cho dù là đi ở này âm u hẹp hòi trong phòng giam nhìn qua cũng dường như là muốn thượng kim loan điện tấn kiến đế vương bình thường tư thái thong dong. Hắn phía sau đi theo một cái khoác màu đen áo choàng đại đại đô mạo liên mặt cũng cùng nhau che khuất chỉ theo cước bộ cùng dáng người mơ hồ nhìn ra được tới là cái nữ tử bộ dáng. Xem tọa không tọa tướng lệch qua trong ghế dựa còn không quên ôm một thanh y dung cẩn, ngụy công tử cũng nhịn không được khóe mắt trừ trừ. Có chút ghét bỏ nói thế nào như vậy ám. Nâng tay theo tay áo trong túi lấy ra mấy khẩu minh châu theo tay vung lên, chỉ nghe cọ cọ vài tiếng minh châu khảm vào trong phòng giam các góc cây, cột cùng trên vách tường, nguyên bản còn có chút âm u nhà tù nhất thời nổi lên sáng ngời mà nhu hòa quang mang. Dùng Cẩn Bán ngồi dậy, khinh thường câu môi nói, "Ngụy công tử không hổ là thiên hạ thủ phủ, quả nhiên là tiêu tiền như nước." "Vô tình a, này đó, Ngụy công tử thưởng ngươi, một lát đừng quên mang đi." Vô tình mừng rỡ cười hì hì nói Đa tạ vương gia, vương gia ngụy không tử Ai nói ám vệ sẽ không yêu tiền Chẳng qua là thủ chi có câu thôi Không có tiền cuộc sống sẽ không tốt đẹp a Nhưng là vương gia ban cho đương nhiên có thể cầm Này mấy hòn ngọc quý tuy rằng không tính là cực phẩm Nhưng là cũng cũng đủ hắn tồn 10 năm 8 năm Này vẫn là vương gia đối bọn họ hào phóng tài năng có ngụy vô kỵ không nói gì Cũng là không cùng dung cẩn so đo loại này việc nhỏ Bên kia trong phòng giam mặt Mộ Dung Dục cũng là có chút khiếp sợ. Chính là vừa mới trịch ngứa ra kia một tay, có thể nhìn ra được Ngụy Vô Kỵ võ công tu vi cực cao. Nhưng là trên đời này lại tự hồ cũng không có bao nhiêu nhân biết chuyện này. Ngụy Vô Kỵ mỉm cười chiều Mộ Dung Dục gật gật đầu, cười nói, "Công Vương điện hạ, hồi lâu không thấy." Mộ Dung Dục cảnh giác theo dõi hắn nói, "Ngụy công tử đến đây, tổng sẽ không là đặc biệt cùng bổn vương vấn An đi." Ngụy Vô Kỵ nhíu mày, cung vương chính là như vậy đối với người ân nhân cứu mạng sao ân nhân cứu mạng mộ dung dục có chút bạc danh kỳ diệu hắn cùng ngụy vô kỵ quan hệ xưa nay là không mặn không nhạt hắn khi nào thì bị ngụy vô kỵ đã cứu ngụy vô kỵ bộ dạng phục tùng nhắc nhở nói cung vương thật sự là dễ quên hoa quốc hoàng cung bộ dung dục ngẩn ra bỗng dưng tình ngộ đi lại ngươi ngươi là cái kia dẫn người xâm nhập trong cung hắc y nhân ngươi là hàn tuyết lâu chủ Mộ Dung Dục đương nhiên biết lúc trước cứu hắn người là Hàn Tuyết Lâu Chủ chính là lúc đó lại không biết Hàn Tuyết Lâu Chủ vì sao tự thân xuất mã cứu hắn, chỉ cho là Dung Diễm nhờ vả thôi. Nhưng là hiện tại ngẫm lại, Dung Diễm căn bản là không biết Ngụy Vô Kỵ thân phận, chỉ sợ cũng tình bất động Ngụy Vô Kỵ. Ngụy Vô Kỵ thấp giọng cười nói, lại nói tiếp lúc trước vì Hồ Tống Công Vương Điện Hạ tới Tây Việt thật đúng là phế đi không ít chuyện nhi đâu. Bất quá nay xem ra, nhưng là đáng giá. Kỳ thật tại hạ đến đây là vì có người muốn gặp cung vương điện hạ một mặt. mộ dung dục nhìn phía đứng ở ngụy vô kỵ phía sau hắc y nhân trần chờ nói nàng là ai. hắc y nhân nâng tay không tiếng động kéo hạ trên đầu đô mạo, lộ ra một trương tú lệ dịu dàng dung nhan đến. thuộc hạ gặp qua cốc chủ linh khu mộ dung dục trước mặt bỗng tối sầm suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Linh khu vẫn như cũ thản nhiên từ trước bình thường dịu dàng hòa thuận nhìn mộ dung dục trên mặt vẫn như cũ mang theo cung khiêm ôn hòa tươi cười liền dường như giang hồ trong truyền thuyết cái kia danh chấn thiên hạ bàn tay trắng nõn quan âm nhưng là mộ dung dục lại chỉ cảm thấy trên người từng đợt phát lạnh vì vì sao mộ dung dục có chút gian nan hỏi linh khu có chút tiếc nuối thở dài nói cốc chủ thuộc hạ tội đáng chết vạn lần còn thỉnh cốc chủ thứ tội vì sao phản bội ta mộ dung dục lạnh lùng nói. Linh Khu lắc đầu, cười nói, "Phản bội, Linh Khu phản bội đừng cốc chủ, phản bội dược vương cốc lại duy độc không có phản bội cốc chủ ngươi a." Mộ Dung Dục không hiểu, bên cạnh Mộc Thanh Y thản nhiên cười nói, bởi vì theo ngay từ đầu thuận Ninh Quận Vương cũng chỉ linh mẫn khu trưởng lão trong tay một viên quân cờ đi. Linh Khu thản nhiên cười, mỉm cười xem Mộc Thanh Y nói, "Cố công tử thông minh tuyệt đỉnh, quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ sợ Cố công tử đã sớm đã nhìn thấu thôi." Mộc thanh y cũng không phủ nhận chính là nói ta có chút tò mò, Linh khu trưởng lão đã chẳng phải thật sự để ý trước đây cốc chủ cốt nhục lại vì sao không nên hao tổn tâm cơ khu trục đừng cốc trù. Linh khu thở dài, đừng cốc trù, tuy rằng cũng không hì công việc vặt lại càng không yêu lục đục với nhau. Nhưng là nói thực ra, Linh khu thật sự là không dám ở trước mặt hắn hành động thiếu suy nghĩ. Như thế, vì Linh khu trong lòng đăm chiêu việc chỉ phải ủy khuất đừng cốc trù. Bất quá may mắn, đừng cốc chủ đối này đó vật ngoài thân cũng không để ý. Mộc thanh y hiểu rõ gật gật đầu, Mạc Vấn Tình một thân, lạnh lùng, dường như không chấp nhận được nửa điểm tạp chất bình thường. Người bình thường đến hắn trước mặt bị kia một đôi hàn mâu đảo qua đều nhịn không được kinh hồn táng đảm chỗ nào còn dám đánh cái gì oai chủ ý. Nhưng là linh khu lại vừa vặn phi thường hiểu biết Mạc Vấn Tình cùng với ở mí mắt hắn dưới nơm nớp lo sợ tính kế còn không bằng trực tiếp đổi một cái cốc chủ chỉ cần lý do đang lúc hợp lý Mạc vấn tình liền sẽ không qua cho can thiệp mà mộ dung dục lại vừa đúng là một cái phi thường lý do thích đáng mộ dung dục sắc mặt tối tăm hiện tại hắn mới hiểu được từ đầu tới đuôi hắn đều là bị một nữ nhân đùa bỡn ở vỗ tay bên trong Tiện nhân bổn vương có chỗ nào thực xin lỗi ngươi ngươi dám như thế tính kế bổn vương mộ dung dục lạnh lùng nói linh khu than nhẹ lắc đầu nói cốc chủ không có thực xin lỗi ta địa phương chính là Ai nhường công tử cần dược vương cốc mà ngươi lại vừa khéo là trước đây cốc chủ huyết mạch đâu. Cốc chủ người yên tâm, lần này sự tình tuy rằng là cốc chủ sai xử, nhưng là bệ hạ nhất định sẽ niệm ở cốc chủ tăng tiến là hoa quốc hoàng tử chưa bao giờ ở dược vương cốc lớn lên. Tâm niệm cố quốc lợi dụng dược vương cốc mà dược vương cốc. Nguyện ý dâng ra sở hữu linh dược mà khoan thứ dược vương cốc cao thấp. Tóm lại một câu, độc sát trang vương đắc tội danh muốn mộ dung dục một người lưng. Linh Khu Sườn thù nhìn Ngụy Vô Kỵ, trong mắt tràn ngập nữ tử đối đãi người trong lòng mới độc hữu nhu tình. Ngụy Vô Kỵ dường như cũng không để ý, chính là đứng ở vừa mỉm cười xem này một màn. Mộc Thanh Y dựa vào này một màn, chính là dựa vào tay vịn thở dài trong lòng. Nguyên lai like không chỉ Linh Mẫn Khu đơn phương nhớ Ngụy Vô Kỵ đơn giản như vậy. Có thể khẳng định Ngụy Vô Kỵ cùng Linh Khu hẳn là đã sớm nhận thức hơn nữa quan hệ không phỉ. Nay linh khu khắp nơi lấy ngụy vô kỹ nhân bộ dáng tự cho mình là, lại quay đầu ngẫm lại phía trước nàng đối ngàn lăng thái độ, đổ không phải đơn thuần ghen tị mà như là hậu viện nữ tử tranh thủ tình cảm. Nhận thấy được mộc thanh y đánh giá ánh mắt của bản thân, ngụy vô kỵ quay đầu thản nhiên cười. Cố công tử đột nhiên cũng cảm thấy tại hạ phong thái phi phàm. Mộc thanh y lạnh nhạt cười nói, tại hạ luôn luôn liền nhận vì ngụy công tử phong thái chiếu nhân. Ngụy vô kỵ tựa thiếu phi thiếu nhìn liếc mắt một cái dung cần, nói thì ra là thế tại hạ thật sự là vinh hạnh chi. Suy một đạo khay hở dán Ngụy vô kỵ khuôn mặt tuấn tú xe qua phía sau nhất tràn ngọn đèn lên tiếng trả lời rơi xuống đất. Nguyên bản còn nhắm mắt dưỡng thần dung cần chậm rãi mở mắt đôi mắt đạm mạc như thu thủy hàn đàm ngưng nhiên vô ba. Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ cười khổ lắc đầu không lại nhìn Mộc Thanh Y cùng dung cẩn. Bên kia Linh Khô còn tại cùng mộ dung dục nói chuyện. Cốc chủ đoan vương điện hạ biết ngài sai lầm sau tức giận phi thường đâu Nói đến cũng là phụng thiên phủ phòng ngự thật sự là lợi hại Nghe nói đoan vương đã phái phải bắt sát thủ đến cư nhiên liên không có cửa đâu tiến thành Bất quá cốc chủ hiện tại không cần lo lắng Bởi vì đoan vương điện hạ chính mình đã ốc còn không mang nổi mình ốc Cấp trang vương hạ độc nhân đã bắt đến đúng là Cốc chủ bên người tâm phúc đâu Mộ dung dục sắc mặt như thổ Hắn rốt cục biết thật là đại thế đã mất không còn có nhân có thể cứu được hắn cùng ở hoa quốc thời điểm bất đồng hắn hiện tại liên bị người lợi dụng giá trị đều không có trừ bỏ lên án đoan vương nhưng là cho dù như thế độc sát hoàng tử hắn vẫn như cũ khó thoát khỏi vừa chết tiện nhân bổn vương muốn giết ngươi mộ dung dục điên cuồng thân thủ muốn đi bắt đứng ở bên ngoài linh khu nhưng là tay hắn cách linh khu chỉ có một hai tấc khoảng cách cũng rốt cuộc vô pháp đi tới mảy may linh khu bình thản xem hắn có chút tiếc hận thuộc hạ bái biệt cốc chủ tiện nhân ta muốn giết ngươi mộ dung dục điên cuồng giận dữ hét linh khu mỉm cười mềm mại lui về ngụy vô kỵ phía sau xem trước mắt mắt lạnh nhìn chính mình vài người mộ dung dục biết chính mình lúc này nhất định là làm trò hề nhưng là đối tử vong sợ hãi là mọi người trời sinh liền có chứa nhược điểm mộ dung dục bản thân cũng không là không biết sợ đối thế giới được không quyến luyến nhân cho nên hắn không thể không sợ hãi Mộc Thanh Y đứng dậy xem mộ dung dục thản nhiên nói: Sáng mai sẽ gặp khai thẩm độc sát Trang Vương Nhất Án chuẩn bị quyết định. Cung Vương Điện Hạ tốt nhất hào hào lo lắng một chút. Kỳ thật bản quan vẫn là tương đối hy vọng Cung Vương Điện Hạ có thể kiên trì đến cuối cùng cái gì đều không cần nói, cái gì cũng không nói. Sở hữu đắc tội danh chính mình lãm hạ lăng trì xử tử, cố gia hậu nhân xem lúc trước hại cố gia đắc tội khôi đầu sò bị lăng trì xử tử khả xem như truyền vần báo ứng khó chịu. Nói xong, Mộc Thanh Y xoay người hướng ngoài cửa đi đến. Nàng đi rồi, dung cần tự nhiên cũng sẽ không ở lâu. Ngụy vô kỵ mỉm cười nhìn nhìn vẻ mặt màu đất mộ dung dục cũng theo đi lên cười nói, bổn vương cảm thấy hắn kiên trì không đến cuối cùng đâu. Lăng trì, vốn là tối nghiêm khắc tử hình, không có vài người có thể tưởng tượng cùng thừa nhận như vậy thống khổ. Linh khu đi theo Ngụy vô kỵ phía sau, công tử nói là, chờ, chờ một chút trong phòng giam truyền đến mộ dung dục tuyệt vọng mà mỏng manh thanh âm ta ta sẽ chỉ chứng đoan vương ta còn có cùng đoan vương kết giao thư cùng chứng cớ Mộc thanh y dừng bước cuối mâu khe khẽ thở dài nàng thật là vững tâm thôi như vậy kết cục vốn là để ý liệu bên trong nhưng là nàng cương nhiên lại một chút thất vọng ra nhà tù đoàn người di giá lâm trong thư phòng ngồi xuống dung cần nhìn chằm chằm ngụy vô kỵ nói người lúc trước chạy đến hoa quốc đi vì mộ dung dục Theo ngay từ đầu, hắn chính là các người kế hoạch tốt quân cờ. Ngụy Vô Kỵ lắc đầu cười nói, làm sao có thể. Mộ Dung dục nhưng là Hoa Quốc Hoàng tử, phải hắn bước đến Tây Việt đến dữ dội khó khăn. Lúc đó, không phải người náo muốn đi Hoa Quốc sao. Một câu, lúc trước Ngụy Vô Kỵ chạy tới Hoa Quốc là vì bảo hộ Dung cửu công tử. Tuy rằng cuối cùng biết, Dung cần căn bản không cần thiết hắn bảo hộ. Bất quá, còn muốn vạn phần cảm tạ cố công tử. Cố công tử ở Hoa Quốc khả được cho là thay đổi như trong chóng chờ tay làm mưa, làm người ta xem thế là đủ rồi a ngụy Vô Kỵ xem Mộc Thanh Y thấp giọng cười nói. Đã biết Mộc Thanh Y thân phận ngụy Vô Kỵ liền càng thêm sợ hãi than. Từ đầu tới đuôi, lấy hết thải thế nhưng đều chính là một cái mới bất quá 15-6 tuổi thiếu nữ mưu hoa. Liền ngay cả cô Thú Đình cùng Mộ Dung Hy đều là sau này mới gia nhập đi vào. Đây là loại nào tài trí cùng mưu lược. Cho dù là ngụy vô kỵ chính mình cũng không dám nói có thể làm ra như thế xinh đẹp một ván Mộc thanh y chắp tay khiêm tốn cười nói may mắn mà thôi Ngụy vô kỵ lắc đầu Không ai có thể đủ vĩnh viễn may mắn Nếu ở Hoa Quốc là may mắn Bành thành kế sát dung hoàng Biến thành toàn bộ người giang hồ mới điêu linh cũng là may mắn sao Dĩ hoàn chưa kịp nhược quán tuổi tỏa ổn này lăn lộn vài thập niên Quan trường lão bánh quẩy cũng không nhất định có thể tỏa ổn Phụng thiên phù doãn cũng là giáo huấn sao Nhẹ nhàng băng cô gian liền chọn đoan vương đảng cùng trang vương đảng lưỡng bại câu thương chẳng lẽ cũng là may mắn sao? Hiện tại ngụy vô kỵ có chút minh bạch dung cần vì sao không cùng khác hoàng tử bình thường dưỡng rất nhiều phụ tá. Không nói dung cần chính mình tâm trí hơn người, có một thanh ý dung cần căn bản không cần thiết người khác. Thậm chí nghĩa phụ sở làm này ở dung cần xem ra chỉ sợ cũng là dư thừa. Mộc thanh y đạm cười không nói, đến là dung cần thập phần hào phóng lôi kéo mộc thanh y cùng chính mình cùng nhau tọa, vẻ mặt kiêu ngạo nói, Bổn vương tử thanh kỳ thật ngươi chờ phàm nhân có thể vơi tới. Ngồi ở ngụy vô kỵ hạ thủ linh khu thần sắc có chút cổ quái xem sóng vai mà ngồi sắc mặt thản nhiên hai người. Nàng thân là y giả gặp qua kỳ văn dị sự tự nhiên không ít. Cái gọi là long dương chi hào phân đào đoạn tụ cũng không hiếm thấy, nhưng là hướng hai người này như vậy thản nhiên tự nhiên nhưng là chưa bao giờ gặp qua nhìn nhìn lại dưới ánh nến cố lưu vân kia so với nữ tử còn muốn tinh xảo vài phần dung nhan linh khu thần sắc càng thêm cổ quái đứng lên công tử mộ dung dục thật sự sẽ ở công đường thượng ngoan ngoãn chỉ chứng đoan vương sao linh khu nhíu mi hỏi ngụy vô kỵ cười nói chỉ cần đưa hắn theo như lời chứng cứ lấy đến hắn chỉ không chỉ chứng hoặc là cho dù nương đường phản cung cũng không tính cái gì nói vậy cố đại nhân sẽ có biện pháp mộc thanh y bộ dạng phục tùng cười yếu ớt nói Đây là tự nhiên, huống chi lúc này. Bản quan cũng không có vu oan giá họa, cũng không tính oan uổng hắn đi. Quả thật là không tính oan uổng, Mộ Dung Dục chính là đặc biệt không hay ho kia một cái mà thôi. Nhưng là cùng hắn giống nhau không hay ho nhân cũng không là không có không phải sao? Dung Cẩn nhíu mày, có chút không kiên nhẫn xem Ngụy Vô Kỵ nói, đã không có việc gì, các ngươi thế nào còn không đi? Ngụy vô kỵ bất đắc dĩ nhìn sang ngoài cửa nói: Tại hạ nhớ được nơi này là Phụng Thiên phủ Doãn không phải Dự Vương phủ. Lời tuy nói như vậy, Ngụy vô kỵ lại vẫn là đứng dậy cáo từ, chính là nhìn nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn dung cần. Do dự một chút vẫn là nói có rảnh không ngại đi qua tọa tọa. Đã nhiều ngày hắn thân thể cũng không tốt, tuy rằng không có nói rõ đi vào trong đó, nhưng là dung cần cùng Mộc Thanh ý tự nhiên đều minh bạch hắn nói là cái gì. Chính là dung cần lập tức liền trầm mặt sắc cũng không có đáp lời. Mộc thanh y bất đắc dĩ chiều ngụy vô kỵ cười cười tỏ vẻ hắn cũng không tài cán vì lực. Ngụy vô kỵ nhưng là cũng không nóng lòng nhất thời, băng giày ba thước không thể do cái lạnh của một ngày, nếu là dung cẩn dễ dàng như vậy liền tiếp nhận rồi sau đó phụ từ tử hiếu trong lời nói, hắn mới muốn hoài nghi dung cẩn có phải hay không đụng phải đầu. Chỉ có hoàn toàn không biết nội tình linh khu hơi hơi nhíu mi, trên mặt tránh qua một tia nghi hoặc cùng không hờn giận loại này bị lừa chẳng biết gì cảm giác, đối với một cái thông minh nữ tử mà nói hơn nữa khó có thể chịu được. Ta đi trước, Ngụy Vô Kỵ vẫy vẫy tay cáo từ. Linh khu cáo từ, Linh khu nhìn xem dung cần cùng Mộc Thanh Nghi đúng là vẫn còn cái gì cũng không có nói, xoay người đuổi theo Ngụy Vô Kỵ đi. Chương 159. Mộ Dung Dục từ, ngày kế sáng sớm, Phụng Thiên phủ trong đại đường đó là một mảnh nghiêm nghị. Đại đường phía trên ngồi là phụ trách thẩm vấn lần này Trang Vương chúng độc án từ 3 vị quan viên. Trung gian ngồi thời điểm hình bộ thượng thư, hình bộ thượng thư hai sườn ngồi còn lại là Phụng Thiên Phủ Doãn Cố Lưu Vân cùng đại lý tự Khanh Nam Cung Dực. Hình bộ thượng thư năm nay cũng có khoảng 50 tuổi, ước chừng là vì hôm nay án từ trọng đại vốn là trèo lên không ít nhíu mày mặt lúc này lại nhăn thành một đoàn. Cùng ngồi ở hắn hai sườn đẹp như thiên nhân thiếu niên phủ doãn cùng tuấn giật chắc Việt Đại Lý Tự Khanh so sánh với, liền càng thêm có vẻ thương lão lại không chớp mắt. Đại đường hạ cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng là phóng hai phái ghế ngồi. Theo thứ tự ngồi Tây Việt vài vị hoàng tử cùng với đức cao vọng trọng lão thần. Dù sao cũng là hoàng tử suýt nữa ngộ hại án tử, một cái khác người hiểm nghi cũng liên lụy đến hoàng tử tự nhiên không có khả năng nhường phụ thiên phủ hoặc là Đại Lý Tự tuy tuy, tuy tiện tiện liền thầm mặt trên ngồi một cái theo nhất phẩm quan, phía dưới ngồi hai phái một chuỗi nhi vương gia cùng triều đình trọng thần. Cho dù là ở triều làm quan nhiều năm hình bộ thượng thư đại nhân cũng không tùy vào run lẩy bẩy trong lòng trung yên lặng tính toán muốn thế nào thẩm tài năng không đắc tội nhân. So sánh với dưới, mộc thanh y cùng nam cung dực đến đổ muốn có vẻ chấn định hơn. đã đến giờ thượng thư đại nhân, ngươi thỉnh mộc thanh y lại cười nói. Hình bộ thượng thư lườm liếc mắt một cái phía dưới như hổ rình mồi vương ra nhóm, sờ sờ cái chán cười nói, vẫn là cố đại nhân đến đây đi. mộc thanh y đảm cười nói, hạ quan sao lại như thế không biết lễ nghi. Vẫn là thượng thư đại nhân thỉnh, thượng thư đại nhân trong lòng yên lặng lao mồ hôi, bản quan một chút cũng không để ý ngươi không biết lễ nghi à. Kia, vẫn là nam cung đại nhân tới đi. Nam cung dực khẽ hừ một tiếng, nâng tay vỗ kinh đường mộc nói, mang nghi phạm thượng đến. Chỉ chốc lát sau, Phụng Thiên Phủ Nha Dịch liền mang theo một cái quần áo tả tơi nam tử đi đến. Hoàn toàn không có chỉ hoãn, nam tử là Thuận Ninh quận vương phủ nhân công đạo gia là Phụng Mộ Dung Dục mệnh lệnh độc sát trang vương đợi chút. Sau xuất ra đó là Mộ Dung Dục so với kia minh rơi xuống nam cung dực trong tay nhân, Mộ Dung Dục vận khí hiển nhiên tốt chút ít nhất quần áo trình tề, hoàn toàn nhìn không ra có chịu qua hình. Nam Công Dực nhìn chằm chằm Mộ Dung Dục trầm giọng nói, "Mộ Dung Dục, ngươi phủ thượng hạ nhân nói là ngươi sai sự độc hại Trang Vương, việc này khả là thật." Mộ Dung Dục hướng tới đang ngồi vương gia nhóm giống nhau nhìn lại, quả nhiên không có nhìn đến dung diễm thân ảnh, trong lòng trầm xuống, cúi mâu nói, "Là." "Phanh." Nam Công Dực lạnh lùng nói, "Ngươi thật to gan, ngươi cũng biết mưu hại hoàng tử là chu cựu tộc tội lớn." Mộ Dung Dục gật đầu nói, "Biết, ngươi vì sao phải mưu hại Trang Vương?" Trang vương cùng người có cửu oán Nam Cung Dực hỏi, mộ dung dục lắc đầu trầm ngâm một lát nói, là đoan vương lệnh làm ta làm như vậy. Người nói bậy, thập hoàng tử dung tinh đột nhiên đứng dậy chỉ vào mộ dung dục lạnh lùng nói. Tứ ca cùng nhị ca là thân huynh đệ, làm sao có thể mưu hại hắn. Nói xấu hoàng tử cũng là từ tội, Nam Cung Dực khẽ nhíu mày nói, mười điện hạ có phải hay không nói xấu lập tức đã biết nơi này là công đường, còn thỉnh người điện hạ an tâm một chút, chớ táo. Mộ dung dục nhìn thoáng qua dung tinh trầm giọng nói ta có cùng đoan vương kết giao thư mật hàm. nam cung dực gật đầu trình lên đến dưới nha dịch trình lên nhất hộp thư nam cung dực cùng mộc thanh y thỉnh hình bộ thượng thư cùng nhau nhìn hình bộ thượng thư nhíu mày nói này tuy rằng có thể chứng minh thuận ninh quận vương cùng đoan vương quả thật là quan hệ cá nhân thẩm đốc nhưng là tựa hồ còn không có thể chứng minh là đoan vương sai khiến hạ độc. Mộc thanh y cuối mâu trầm tư một lát nói, không bằng thỉnh đoan vương điện hạ tới nói chuyện. Khác hai người tất nhiên là đồng ý. Đoan vương điện hạ đến. Dung Diễm bởi vì trước tiên bị nhân cáo sai sự độc sát Dung Tuyên tuy rằng không có chứng cứ nhưng là Dung Tuyên làm bị hoài nghi nhân cũng là không có tư cách sự thính thẩm vấn. Chỉ phải ở thiên sảnh chờ. Dung Diễm thong dong bước vào đại đường, thản nhiên nhìn lướt qua đường thượng ba người cùng đứng ở đường trung mộ Dung Dục. Nam Cung Dực do dự một chút vẫn là nói: "Cố đại nhân, mặt sau từ ngươi hỏi tới." Nam Cung Dực tuy rằng cũng là chủ thần quan, nhưng là hắn lại đồng thời lại là dung tuyên biểu đệ, tự nhiên vẫn là cần hơi chút tị hiềm. Mộc Thanh y cũng không để ý gật gật đầu nói: "Đoan Vương điện hạ, mộ dung dục lên án ngươi sai khiến mưu hại Trang Vương, ngươi khả thừa nhận?" Dung Diễm biểu hiện thập phần thong dong, lạnh nhạt nói: Bổn vương tự nhiên không tiếp thu. Bổn vương cùng nhị ca quan hệ tuy rằng không tính là hảo, nhưng cũng là huynh đệ. Bổn vương làm sao có thể độc sát chính mình thỉnh huynh trưởng? Mộc Thanh Y cầm lấy trên bàn thư hỏi: Này đó thư ngươi làm gì giải thích? Dung Diễm sửng sốt cúi mâu trầm tư một lát nói: Lúc trước mộ dung dục là theo bổn vương cùng nhau đến Tây Việt, bổn vương cùng hắn giao tình tự nhiên so với người bình thường tốt chút ngẫu có thư lui tới có cái gì kỳ quái dùng diễm trí nhớ cũng không kém bay nhanh nhớ lại một bên tin tuy rằng quả thật có chút khác người chỗ nhưng là so với mưu sát trang vương này tội trạng lại đều là bé nhỏ không đáng kể Mộc thanh y tự hồ cũng không ý dây dưa này chính là thản nhiên nói nói như vậy đoan vương thừa nhận cùng mộ dung dục giao tình sâu dùng diễm có chút cẩn thận trả lời còn nói đi qua cố liêu vân lợi hại hắn cũng là kiến thức qua mở miệng cũng liền tự nhiên cẩn thận đứng lên Mộc thanh y lạnh nhạt cười, nói đã đoan vương điện hà cùng mộ dung dục quan hệ không sai, hắn vì sao còn nói là người sai xử. Mà không nói là người khác, tỉ như nói theo vương, dự vương, dùng diễm đôi mắt trợt lóe, cuối mâu nói, này bổn vương làm sao mà biết. Có lẽ là, hắn thiên tính hảo bán đứng bằng hữu đi, đừng quên, hoa quốc cố ra lúc đó chẳng phải nhân hắn mà hủy sao. Cố ra ngã cung vương từ đây ở trên triều đình đỗ trạng nguyên. Nay. Nếu là đoan vương ngã thuận ninh quận vương có thể được đến cái gì? Mộc thanh y bình tĩnh hỏi. Dùng diễm nhắm mắt, này ngươi tự hồ hẳn là đến hỏi thuận ninh quận vương. Nói xong, liền nghiêng đi thân đi, hiển nhiên là cự tuyệt lại trả lời gì vấn đề? Mộc thanh y nhún nhún vai, lại mở miệng. đoan vương điện hạ trước đó vài ngày ta phụng thiên phủ thu được gần 450 50 phong trạng cáo trang vương cùng với cùng với quan hệ thâm hậu trọng thần đơn kiện có người nói là người phía sau màn sai sử không biết là phủ là thật. Dung Diễm trở nên mở to mắt lạnh lùng nói, cố Lưu Vân, ngươi không cần ngậm máu phun người. Mộc Thanh Y cũng không biện giải tiếp tục hỏi, ngày kế bản phủ lại thu được mấy chục phong trạng cáo đoan vương phủ thôn trang, nghe nói là trang vương phủ sai sử, đoan vương tưởng sao? Bổn vương không biết này không phải Phụng Thiên phủ sự tình sao? Này đại nhân bây giờ còn bị cố đại nhân nhốt tại Toyota trong phủ chẳng lẽ cố đại nhân còn chưa có cha ra. Dùng diễm cắn răng nói. Mộc thanh y thong rong nói còn chưa có toàn bộ cha ra, bất quá lại vài món đã cha ra manh mối, đoan vương điện hạ hay không muốn chia sẻ một chút. Dung Diễm trong lòng dâng lên một cỗ điểm xấu dự cảm, đang muốn cự tuyệt chỉ nghe bên cạnh Dung Trương Thản Nhiên nói tuy rằng cùng này án không quan hệ nhưng là nếu là ba vị chủ thẩm quan đều cảm thấy có thể chứng minh chút cái gì nói nghe một chút cũng không ngại. Nam Cung Dực tự nhiên là đồng ý, vốn là một thanh y đề xuất tự nhiên cũng không có vấn đề nhưng là kia hình Bộ Thượng Thư do dự một lát, rốt cục vẫn là tránh khỏi Dung Tinh bắn tới được sắc bén ánh mắt nói bản quan cũng không có ý kiến. Mộc thanh y mỉm cười xoay người tiếp nhận phía sau bước ngọc đường đưa qua hồ sơ. Đạm thanh nói: Bản quan cha, hai năm trước nam cung gia nam cung vũ phóng ngựa đả thương người án tuy rằng xác thực nhưng là sau nam cung gia quả thật bồi thường làm bị thương. Hơn nữa làm bị thương hai tháng sau cơ bản khỏi hẳn. Nhưng là không lâu lại mặc danh kỳ diệu đã chết. Đoan vương phi nhà mẹ để cháu đả thương người trí tử án là thật. Nga tử người kia dường như vừa khéo là hai năm trước bị nam cung công tử mã đá nhân. Đoàn vương phủ thế tử thua tay lại hối lộ án, là thật Lý đại nhân cường thưởng dân nữ án, theo cha Cái kia nữ tử tự hồ là lý đại nhân theo trong thanh lâu mua trở về nữ tử tư trốn Đương nhiên, thân là quan viên, lại lưu luyến thanh lâu, chỉ có ngự sử buộc tội Nhiều rào giặt niệm một chuỗi dài, ở đây nhân đều là quen thuộc quan trường Tự nhiên phân rõ ràng nào sự tình vương nhân nào là trang vương nhân Sau đó kinh ngạc phát hiện đoan vương phụ án tử bình thường đều chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực mà trang vương phụ án tử có một nửa là bị người hãm hại. Niệm xong sau, một thanh y vẫy vẫy tay làm cho người ta đem hồ sơ đưa đến các vị vương ra cùng cung bọn họ quan khán. Dùng diễm sắc mặt có chút khó coi. Cố lưu vân, ngươi, kỳ thật hai nhà án tử đều không sai biệt lắm, đều là nửa thật nửa giả. Nhưng là này cũng là một cái kỹ xảo, một thanh y liếc mắt một cái xem qua này án tử hơn phân nửa có thể phán đoán ra một phần thật giả. Trước làm án tử, nàng chọn thật sự đoan vương phủ giả trang vương phủ kết quả tự nhiên tự thành như vậy. Cũng là ai cũng nói không nên lời cái gì đến. Nếu sở hữu án tử đều kết xong rồi trong lời nói, sẽ phát hiện kỳ thật đại gia đều là tám lạng nửa cân lúc trước dung diễm chỉ lo cấp dung tuyên cùng mộc thanh y tìm phiền toái chỉ sợ căn bản là không nghĩ tới còn có như vậy vừa ra mộc thanh y lạnh nhạt nói bản quan lấy trên đầu quan mạo cùng tánh mạng đảm bảo này đỏ án tử nếu có chút sai lầm bản quan lấy mệnh tướng bồi lời còn chưa dứt mộc thanh y liền nhận thấy được một đạo lãnh ẩn ẩn tầm mắt bắn đi lại không cần cúi đầu nhìn cũng có thể biết nhất định là dung cần chính vẻ mặt không hờn giận nhìn chính mình Chỉ phải bất đắc dĩ lắc lắc đầu, bình tĩnh cùng Dung Diễm đối diện. Đúng là bởi vì Dung Diễm biết phương diện này thật giả, tài ba không lời nào để nói. Sau một lúc lâu, Dung Diễm mới cười lạnh một tiếng nói, liền tính là như thế có năng lực chứng minh cái gì. Chứng minh bồn vương cùng nhị ca quan hệ không tốt. Chẳng lẽ bồn vương cùng nhị ca quan hệ không tốt sẽ độc giết hắn? Kia bồn vương hay không có thể lý giải vì sở hữu cùng cố đại nhân quan hệ không tốt người đã chết đều là cố đại nhân giết. Mộc thanh y gật đầu thừa nhận nói, nói như thế. Quả thật có chút gượng ép. Nhưng là, nếu ở hơn nữa này đâu. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Mộc thanh y theo trước mặt trong hòm lấy ra một khối cũng không rất thu hút. Ngọc bội nói, theo thuận ninh quận vương nói, đây là đoan vương điện hạ phái đi thôi. Hắn mau chóng động thủ nhân hạ xuống. Ân, nghe nói là thường xuyên đi theo vương ra bên người tâm phúc thị vệ. Này khối ngọc vương ra hẳn là cũng gặp qua đi. Dung diễm trong lòng cả kinh quả quyết phủ quyết nói, nhất phái nói bậy bồn vương chưa từng gặp qua này khối ngọc. Mặt khác lèn vào trang vương phủ bản đồ cũng là theo đoan vương phủ đi qua. Ta nhìn xem, này phân bản đồ là dùng đoan vương thường xuyên nhất dùng kim hà tiên vẽ thành góc xó còn có một cái đoan tử. Mộc thanh y không chút để ý cầm lấy một cái gấp giấy tiên thản nhiên nói. Dùng diễm trong lòng vừa động, người nói bậy bổn vương làm sao có thể ở trên bản đồ viết xuống chính mình tên cửa hiệu. Bồn vương căn bản không có vẽ qua cái gì bản đồ, nhất định là có người trộm bồn vương giấy tiên muốn hãm hại bồn vương. Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng nói, này mặt trên quả thật không có đoan vương tên cửa hiệu, đã không phải vương ra tự tay viết nói, vương ra cần gì phải cảm thấy có người trộm ngươi giấy tiên. Không có chữ viết kim hà tiên, chẳng lẽ đoan vương phủ cùng bên ngoài bán có cái gì khác biệt bất thành. Vẫn là nói vương gia chính mình cũng biết này Kim Hà Tiên quả thật là xuất từ đoan vương phủ thư phòng. Mặt khác này khối ngọc bội. Hai lượng bạc một cái phòng ngọc bởi vì kiểu dáng ngắn gọn hào phóng cực chịu trong kinh thành phổ thông nhân gia yêu thích. Chính là đoan vương phủ thị vệ cùng hạ nhân tùy tiện tìm ra thất bát khối đến cũng là dễ dàng. Vương gia làm sao có thể nói chưa từng gặp qua. Cố Lưu Vân dùng diễm nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cố Lưu Vân. Tuy rằng hắn làm việc cẩn thận căn bản không có cấp mộ dung dục lưu lại cái gì vô cùng xác thực chứng cư chứng cư hắn cùng với việc này có liên quan. Nhưng là trải qua hôm nay việc này có liên quan không quan chỉ sợ ở đây nhân đều đã bắt đầu hoài nghi hắn. Dung diễm rốt cục có chút minh bạch phía trước điệu cung thái tử đã chết dung tuyên có khổ nói không nên lời thống khổ tuy rằng hắn quả thật cũng không vô tội. Mộc thanh y đôi mi thanh thú vi trọt lạnh nhạt xem dung diễm này án tử theo ngay từ đầu nàng chỉ biết không có kết quả, hoặc là nói cho dù có kết quả cuối cùng đắc tội trách hay là muốn mộ dung dục đến gánh vác, hoàng gia không có khả năng đem huynh đệ tướng tàn sự tình truyền tin này cũng là lúc trước tây việt đế đè nặng không nhường cha dung hoàng chính là nguyên nhân chi nhất, muốn hủy diệt một cái hoàng tử rất nhiều thời điểm kỳ thật căn bản là không cần thiết chứng cớ, chỉ cần làm cho người ta cảm thấy hắn làm cái gì là có thể. Chuyện sau đó đổ không giống như là công đường thẩm vấn càng như là mấy bát nhân cãi nhau Có kiên trì dung diễm mới là phía sau màn hung thủ Có lời thề son sắc nhận định dung diễm bị nhân hãm hại Cũng có cảm thấy dung diễm căn bản là cùng việc này không quan hệ Tầm ý đến cuối cùng, ngược lại là không có phương diện ba cái chủ thẩm quan chuyện gì Bọn họ chức quan thấp nhất, không thể nói rõ nói Cuối cùng vẫn là Dung cần có chút không kiên nhẫn, nói có cái gì thật ồn ào, đem thẩm vấn quá trình lấy tiếng cung cấp phụ hoàng nhìn xem không phải được rồi. Các người nếu còn có cái gì ý kiến, một người viết một phần sổ con cũng xong. Dòng dài đổi kịp tuổi lão bà dường như, bồn vương đói bụng. Mọi người nhất thời khác hẳn, cuối cùng vẫn là Dung trương ho nhẹ một tiếng nói, cửu đệ nói rất đúng, phụ hoàng chỉ cần chúng ta nghe thẩm cũng không có kêu chúng ta nhúng tay, lúc này còn có từ vài vị chủ thẩm định đoạt đi. Hình bộ thượng thư vội vàng nói không dám, dùng trương cũng đã vẫy vẫy tay xoay người đi ra cửa. Cố đại nhân, bồn vương có thể đi rồi sao? Dùng diễm lạnh mặt trầm giọng nói. Mộc thanh y cười nói, tự nhiên có thể, vương ra xin cứ tự nhiên. Dùng diễm nhìn chầm chầm mộc thanh y nhìn sau một lúc lâu thấp giọng nói, cố đại nhân, phàm là có chừng có mực. Tứ ca, người ở cùng tử thanh nói cái gì? Dung cẩn thanh âm u lãnh theo sau lưng truyền đến, dung diễm chỉ cảm thấy áo trong sừng sốt nói câu không có gì xoay người đi rồi Mộc thanh y làm cho người ta đem mộ dung dục áp tải đi, vừa đau nam cung rực cùng hình bộ thượng thư nói cáo biệt mới đi theo dung cẩn cùng nho vào hậu đường Hậu đường lý một bên yên tĩnh cũng là ngồi xuống vừa đứng trừ hai người Tây Việt đế mặc một thân thu hương sắc thường phục ngồi ở bình phong mặt sau cuối mâu không nói Không có Minh Hoàng Long bào chuỗi ngọc trên mũ miệng mang đến khoảng cách cảm, Mộc Thanh Y rõ ràng thấy được Tây Việt Đế quả thật là đã giả đi, trên mặt khí sắc cũng không như ở trong cung thời điểm hào. Bệ hạ, Mộc Thanh Y tiến lên hành lễ Tây Việt Đế vẫy vẫy tay chỉ chỉ bên cạnh ghế dự ý bảo bọn họ ngồi xuống nói. Mộc Thanh Y còn chưa có tới kịp tà qua đã bị Dung Cần Lôi kéo trực tiếp ngồi xuống. Tây Việt đế tựa vào điếm đệ mềm trong ghế dựa thần sắc có chút nhàn tản bộ dáng, dường như chính là một cái không lắm thu hút tầm thường lão nhân. Chỉ có kia bất chợt phím ánh sao đôi mắt làm cho người ta không tự chủ được nhớ lại thân phận của hắn mà không dám có chút làm càn. Xem một thanh y Tây Việt đế nhíu mày nói, này án tử, ngươi thấy thế nào? mộc thanh y cuối mâu thản nhiên cười nói, kỳ thật sự tình từ đầu đến cuối bệ hạ trong lòng không đều cũng có sổ sao, cái gọi là thẩm vấn cũng bất quá là đi một cái quá trường thôi. Cuối cùng thế nào, hay là muốn xem bệ hạ tâm ý? Tây Việt đế nhìn chằm chằm nàng sau một lúc lâu, mới vừa rồi thản nhiên nói, người nam tử nhưng là không nhỏ. mộc thanh y đạm cười không nói cùng kính cúi đầu ngồi. Tây Việt đế hư lạnh một tiếng, một đám nghiệt tử chẫm còn chưa có chết bọn họ sẽ chờ không kịp. Mộc thanh y trong lòng âm thầm châm chọc ngài nếu là từ phía trước còn chưa có có thể định ra đế vị chỉ sợ cũng muốn là cái chưa từ trước giường tranh vị vô pháp an táng kết cục. Tây Việt đế đỡ tưởng bân thù đứng dậy trầm giọng nói cái kia mộ dung dục ngươi xem rồi xử lý thôi. Mộc thanh y cuối mâu xác nhận trong lòng biết Tây Việt đế là muốn áp chế chuyện này. Xem ra Tây Việt đế quả thật là giả đi nếu là 20 năm trước này đó hoàng tử chỉ sợ một cái cũng là không được hảo. Chính là... Chuyện này chỉ sợ cũng không phải Tây Việt Đế muôn áp có thể đủ ép tới đi xuống. Vô luận là suýt nữa ngộ hại dung tuyên cùng Nam Cung gia vẫn là bảng quan dung trương, chỉ sợ đều sẽ không cho phép chuyện này liền như vậy bình bình thuận thuận quá khứ. Trẫm hồi cung các ngươi. Xem làm đi, cùng đưa bệ hạ, Mộc Thanh Y cung kính nói. Điễn bước Tây Việt Đế, Mộc Thanh Y mới nhìn hướng ngồi ở một bên dung cần nói, như thế nào? Tự nhiên không tranh luận. Dung Cẩn mở to mắt thản nhiên nói, lão nhân quả nhiên bị bệnh. Ân, một thanh y nhíu mày. Dùng Cẩn nói, trên người hắn có xúc ngọc đan hương vị. Đó là cái gì? Dùng Cẩn thản nhiên nói, đó là Tây Việt Hoàng thất độc hiểu diên mệnh dược bản thân đối thân thể tai hại, nhưng là không phải thật sự bệnh nặng không thể cứu lại, là không có nhân nguyện ý ăn. Ta tám tuổi bên kia liền còn lại một hơi, cuối cùng chính là Dùng bán khỏa xúc ngọc đan treo mệnh sau này mới tìm nhân cứu trở về đến. Nghe vậy, mộc thanh y trong lòng cả kinh, có cái gì nguy hại? Chẳng lẽ ngươi, nhớ tới dung cẩn ngẫu nhiên vô pháp tự khống tì khí cùng kia các một đoạn thời gian liền điên cuồng phát tác chứng bệnh còn có thường thường thống khổ hộc máu. Nếu đây đều là xúc ngọc đan hại trong lời nói, kia quả thật là không đến vạn bất đắc dĩ là không có người sẽ đi ăn. Dung cần lắc đầu cười nói, chính là một phần mà thôi, cái kia dược đối thân thì tổn hại cũng không phải cố định, có người hội tai điếc, có người hội mù, có người thậm chí hội toàn thân tê liệt. Bất quá cái kia dược hiệu ở trên người ta còn chưa có tới kịp hoàn toàn thể hiện ra Lại ra một chút việc cái kia dược đối ta ảnh hưởng ngược lại là ít nhất Hơn nữa ta năm đó 18 tuổi cho nên chỉ ăn xong bán lạc Này xúc ngọc đan dược hiệu cũng nhất thêm nhất đơn giản như vậy Trình khỏa viên thuốc hiệu quả cùng nửa khắc không thể so sánh nổi Bất quá, này đối lão nhân mà nói cũng không có gì khác biệt thôi Hắn cũng không nhất định có thể chống được độc tính hoàn toàn phát ra thời điểm Mộc thanh y nhíu mày nói, như chính như ngươi theo như lời, bệ hạ hiện tại nên chuẩn bị nối nghiệp nhân sự tình, vì sao hắn còn muốn đem đoan vương sự tình áp chế đến. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ hắn phía sau, anh em trong nhà cãi cọ nhau sao, dùng cần cũng đi theo nhíu mày trầm mặc một lát mới hừ nhẹ một tiếng nói, suýt nữa bị lão nhân lừa. Hắn nếu là thực ăn xong xúc ngọc đan chỉ biết sợ ta nhìn ra lẫn mất càng xa càng tốt thế nào còn có thể đặc biệt chạy đến phụng Thiên phủ đến. Thanh Thanh không cần lo lắng, Bổn vương sẽ hảo hảo rõ ràng. Hiện tại, hay là nghe lão nhân đem Mộ Dung Dục giải quyết, miễn cho ra lại cái gì phong ba. Mộ Dung Dục thật sự là sống được lâu lắm. Mộc Thanh y khẽ gật đầu, nói ta đã biết. Phụng Thiên phủ trong đại lao, u ám ánh nến hạ Mộ Dung Dục thất thần ngồi ở có chút hỗn độn đống dơm thượng, suy sụp thần sắc làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra một năm trước hắn vẫn là hoa quốc có nhất danh vọng lục hoàng tử cung vương điện hạ. Xem trước mắt đen tối không rõ u lãnh nhà tù, mộ dung dục đã hoàn toàn không biết chính mình còn có thể làm cái gì, còn có thể tưởng chút cái gì. Kỳ thật trong lòng hắn đã sớm minh bạch, ở lúc trước đáp ứng Đoan Vương thoát đi Hoa Quốc thời điểm hắn cũng đã xong rồi, chính là hắn không cam lòng muốn ra sức giãy giụa thôi. Này một năm đến khổ tâm kinh doanh, thật cẩn thận kết quả là lại vẫn như cũ là cùng dã chàng. Không tự chủ được hắn nhớ tới một năm trước tụy hồng các kia chàng hỏa hoạn chung mất đi cái kia hồng y nữ tử. Thì thật nàng cũng không thích hồng y, từng cố gia đại tiểu thư vô luận dung mạo vẫn là tài hoa ra thế đều xưng được với là trong kinh thành độc nhất vô nhỉ. Nếu không phải tuổi kém quá xa, phụ hoàng lại cố ý áp chế cố gia, năm đó cũng không tới phiên hắn cùng với cố gia đại tiểu thư đính hôn, chỉ sợ cố vân ca đã sớm nên làm thái tử phi. Hắn không khỏi nghĩ đến nếu năm đó chính mình không có sinh ra như vậy cuồng vọng dã tâm Hắn là không phải sớm đã cười cách kia phong hoa tuyệt đại nữ tử Vẫn như cụ an tâm làm hoa quốc công vương, sớm đã nữ nhân thành đàn Đáng tiếc trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì nếu Hắn hại cố gia, phong cảnh nhất thời Đổi lấy cũng là cố gia nhân điên cuồng bảo hộ mẫu phi đệ đệ thê tử chết oan chết ủng Chính mình chật vật thoát đi hoa quốc hắn hãm hại mặc vấn tình đoạt được dược vương cốc chủ vị cuối cùng cũng là bị dược vương cốc nhân lợi dụng cùng phản bội quả nhiên là ứng câu nói kia không phải không báo thời điểm chưa tới sao vân ca đợi đến địa hạ ngươi sẽ tha thứ ta sao chống rỗng tù thất lý mộ dung dục thanh âm ẩn ẩn quanh quẩn chi nha nguyên bản nhắm chặt nhà tù đại môn từ bên ngoài bị nhân mở ra mộc thanh y nâng nhất bầu rượu bước chậm đi đến đi đến nhà tù ngoại bình tĩnh xem mộc thanh y mộ dung dục có chút giật mình nhiên nhìn nàng chậm rãi lại đem ánh mắt truyền qua nàng trong tay bầu rượu thượng thần sắc khẽ biến đã thẩm xong rồi sao tùy tay đem bầu rượu phóng tới một bên trên bàn mộc thanh y ngồi xuống bình tĩnh nói cái gọi là thẩm vấn vốn là cái ngụy trang mà thôi ngươi chẳng lẽ không rõ sao hoàng gia làm sao có thể nhường như vậy dèm pha có cơ hội truyền lưu đi ra ngoài mộ dung dục không khỏi cười thảm. Cho nên, người muốn ta chỉ chứng đoan vương, cũng bất quá là muốn phá hư hắn thanh danh Cuối cùng tội danh vẫn là rơi xuống trên người ta Chẳng lẽ người cảm thấy chính mình hoan ổn sao? Mộc thanh y nghiêng đầu, có chút kỳ quái hỏi Mà kệ dung diễm có thể hay không đền tội, mộ dung dục sai người độc sát trang vương Sự tình tổng vẫn là sự thật Mộ dung dục sừng sốt, rốt cục lắc đầu nở nụ cười Người nói đúng ta không oan từ chối lâu như vậy Hắn đều có chút không biết chính mình đến cùng là vì cái gì ở kiên trì Nguyên lai like theo hắn rời đi hoa quốc kia một khắc bắt đầu Hắn chính là người khác âm thầm một viên tùy thời đều có thể vứt bỏ quân cờ thôi Có chút bị ai cười cười, mộ dung dục thậm chí có chút hận chính mình lúc trước Vì sao không trực tiếp chết ở hoa quốc quên đi Mộc thanh y thản nhiên chấp khởi bầu rượu hướng đã bị lý ngã rượu Một bên thản nhiên nói cung vương nhưng còn có cái gì muốn hỏi Mộ Dung Dục lúc nào cũng nhìn chằm chằm Mộc Thanh Y, trầm giọng hỏi, người đến cùng là ai? Vấn đề này Mộ Dung Dục hỏi qua không chỉ một lần, lại trước giờ đều không có được đến qua chân chính đáp án, hắn muốn biết chính mình đến cùng bại cho ai. Thật sự là chấp nhất a, Mộc Thanh Y có chút buồn cười. Ta là ai có như vậy trọng yếu sao? Mộ Dung Dục không nói, nhưng là gắt gao nhìn chằm chằm ánh mắt nàng đã thuyết minh hắn ý tưởng. Mộc Thanh Y đôi mi thanh tú vi chọn nâng tay kéo hà trên đầu vãn khởi sợi tóc mềm mại tóc đen buông xuống đem nguyên bản liền tinh xảo vô cùng dung nhan phụ trợ càng thêm ôn nhu nguyên bản mộ dung dục còn không rõ nàng này cử ý gì nhưng là rất nhanh làm nàng nâng tay lau đi trên mặt dịch dung khi mộ dung dục mới khiếp sợ phát hiện trước mắt chính mình luôn luôn cho rằng bạch kỳ thiếu niên dĩ nhiên là một cái nhu nhược thiếu nữ ngươi ngươi là Mộc Thanh Y. Mộc Thanh Y, Nguyên Lai Trương Thanh chính là Mộc Thanh Y, Cố Lưu Vân chính là Mộc Thanh Y. Không đối, người nếu là Mộc Thanh Y, Bồn Vương tự hỏi cùng ngươi không có gì thâm cầu đại hận. Mộ Dung Dục khắn răng trừng mắt trước mắt xinh đẹp thiếu nữ. Tuy rằng Mộ Dung An lui hắn cùng Mộc Thanh Y hôn sự, nhưng là kia cũng lạ không đến hắn trên người. Nhưng là Mộc Thanh Y luôn luôn nhằm vào lại đều là hắn. Thất đề, thất đề cũng là bị ngươi hại chết. Mộc Thanh Y câu môi cười nói là lại như thế nào? ngươi đến cùng là ai? ngươi, ngươi cũng không phải Mộc Thanh Y. Mộ Dung Dục giận dữ hết. Mộc Trường Minh tuyệt đối không có bản sự dưỡng ra như vậy nữ nhi đến. Trước mắt dài quá một bộ Mộc Thanh Y bộ dáng nữ nhân tuyệt đối sẽ không là Mộc Thanh Y bản nhân. Mộc Thanh Y thở dài một tiếng thấp giọng ngâm nói ước cảnh xuân tươi đẹp hề Mộng thành Thương. dáng trần ai hề tâm như xương, toán hề hận hề chọn đời khó quên. Quân ký vô đạo quốc sao không vong. Mộ Dung Dục biến sắc, khiếp sợ nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ ngươi. Ngươi là Cố Vân Ca? Điều đó không có khả năng, Cố Vân Ca đã chết, Cố Vân Ca đã chết, hắn tận mắt đến nàng đi vào biển lửa Lý Thiêu Liên thi cốt tìm khắp không đến. Chẳng lẽ có người cứu nàng? Không, Mộ Dung Dục rất nhanh bình tĩnh xuống dưới, Cố Vân Ca năm nay đã 19 tuổi, nhưng là trước mắt nữ tử lại rõ ràng bất quá 15-16 tuổi bộ dáng. Căn bản là không có khả năng là Cố Vân Ca loại này thời điểm còn muốn lừa bổn vương có ý thứ sao bộ dung dục có chút phẫn nộ cười lạnh mộc thanh y bộ dạng phục tùng cười yếu ớt ngươi cũng nói người đều phải đã chết ta còn lừa ngươi làm cái gì chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ tới ta như thật sự là thanh y làm sao có thể như vậy dễ dàng lấy đến cố gia sản nghiệp ngươi tìm thật lâu đi Hẳn là cũng không phải không có đem chú ý đánh tới thanh y trên người Dù sao từ cố gia xếp nhà sau Nàng coi như là trừ bỏ biểu ca bên ngoài duy nhất cùng cố gia có quan hệ người Cố gia, người, người thật là vân ca Người làm sao có thể Mộ dung dục kinh ngạc nhìn nàng bộc thanh y cười nói ta nếu là đã chết ngươi làm sao có thể có hôm nay Không, phải nói ta nếu là bất tử Người làm sao có thể có hôm nay Thanh y thân phận quả thật so với cố vân ca thân phận dùng tốt hơn không phải sao? ngươi là trở về tìm ta báo thù? mộ dung dục trầm giọng hỏi, ngươi thật là vân ca. mộc thanh y bưng lên chén rượu bước chậm tiến lên, lại cười nói ta là đến cho ngươi tiễn đưa. ầm hạ này chén, từ đây ngươi ta ân oán hai tiêu. mộ dung dục có chút thất thần nhìn trước mắt tuyệt sắc thiếu nữ, dần dần cùng trong trí nhớ cố vân ca trọng điệp đứng lên. Mộc thanh y bộ dạng vốn là có vài phần giống cố vân ca, hắn còn nhớ rõ có đoạn thời gian hắn nhìn đến mộc thanh y tổng cảm thấy nhìn quen mắt bình thường. Chỉ sợ lúc đó cảm thấy nhìn quen mắt không chỉ là mộc thanh y dung mạo còn có cố vân ca khí chất. Xem trước mắt cười yêu ớt trong suốt bưng chén rượu nữ tử. Thiếu niên khi, hắn từng cũng tưởng tượng qua đợi đến chính mình cùng vân ca đại hôn động phòng hoa trúc chi đêm nàng mặc một thân đỏ thẫm giá y chiều chính mình nâng chén kính rượu ẩm hạ này chén nguyện ngươi ta từ đây bạch thủ giai lão mộ dung dục vươn tay đi lấy mộc thanh y trong tay chén rượu lại ở sắp sửa chạm được tay nàng thời điểm mạnh mẽ về phía trước cầm hướng mộc thanh y vèo mộc thanh y ngón tay một đạo ngân quang bắn ra đồng thời trong chén rượu hắt hướng về phía mộ dung dục trên mặt mộ dung dục này nhìn như toàn lực một chảo thế nhưng thất bại. Chờ hắn tránh được ám khí lại vọng đi qua, Mộc Thanh Y đã thối lui đến hắn giúp không đến địa phương, lạnh lùng cười xem hắn. Vân ca, ngươi tưởng thật như vậy hận ta sao? Mộ dung dục nhìn nàng thấp giọng nói. Mộc Thanh Y cười lạnh một tiếng ta không hận ngươi chính là muốn ngươi tử mà thôi. Mộ dung dục ta đã còn sống, ngươi có thể nào bất tử? Ngươi nếu là bất tử, ta phụ tổ cùng tộc nhân vong linh như thế nào có thể an? Không, Vân ca, ta biết sai lầm rồi. Ngươi tha thứ ta đi. Mộ dung dục cầm lấy xong sắt cầu xin nói. Mộc thanh y có chút thất vọng lắc lắc đầu cố ra thua ở trong tay ngươi quả nhiên là vô cùng nhục nhã. Ngươi sợ chết sao? Ngươi làm sao mà biết người khác không sợ chết? Cố gia nhân đều đã chết ngươi còn sống làm gì? Cho ngươi gặp một người như thế nào? Tu Trúc tiến vào. Hả Tu Trúc đẩy cửa tiến vào cũng không có mang mặt nạ lạnh lùng dung nhan nhường mộ dung dục liếc mắt một cái liền nhận ra đến nhấp vân ngươi làm sao có thể ở trong này? hạ tu trúc lạnh nhạt nói phụng bệ hạ thánh dụ tội nhân dục phản quốc vô xá chu mộc thanh y cười nhẹ nói tu trúc nơi này giao cho ngươi hạ tu trúc gật đầu thuộc hạ tạ qua tiểu thư mộc thanh y vẫy vẫy tay xoay người bước chậm đi ra ngoài không vân ca ngươi đừng đi vân ca mộ dung dục hoảng sợ kêu lên hạ tu trúc hơi hơi nhíu mi nhưng không có hỏi nhiều cái gì chính là thần sắc im lặng xem trước mắt thần sắc bụi bại nam nhân ra cửa một thanh y thật sâu hít vào một hơi chỉ cảm thấy trong lòng đột nhiên thoải mái rất nhiều có một loại rộng mở trong sáng cảm giác trừ bỏ hoa hoàng lúc trước hại cố gia nhân rốt cục đều chết sạch tuy rằng không có tự tay hiểu biết mộ dung dục nhưng là một thanh y cảm thấy này đã không trọng yếu quan trọng là từ đây trên đời này không còn có mộ dung dục người này mà nàng Cũng tìm được cùng thù hận hoàn toàn bất đồng tồn tại ý nghĩa Thanh thanh, dùng cần bước nhanh đi tới tiếp được trên người áo choàng phi ở trên người nàng Liên đầu tóc cùng nhau cái lên Thời tiết thay đổi, cẩn thận cảm lạnh Mộc thanh y bất đắc dĩ cười Đi thôi, chúng ta trở về chương 160 Mạc Vấn Tình đã đến Trở lại cố phủ thời điểm, trong phủ đã có một cái ngoài dự đoán nhân chờ bọn họ Mộc thanh y xem ngồi ở trong đình viện mai dưới tàng cây, một thân bạch y thắng tuyết lạnh lùng nam tử trên mặt cũng không tùy vào lộ ra một tia kinh ngạc thần sắc. Nhưng là nghĩ lại nhất thường, đột nhiên lại cảm thấy có chút minh bạch. Mạc vấn tình, mộc thanh y thong dong đi lên phía trước bạch y nam tử đứng dậy thản nhiên gật đầu, đúng là hồi lâu không thấy mạc vấn tình. Đối với mạc vấn tình có thể tìm tới cửa đến mộc thanh y tuy có chút kinh ngạc nhưng không thập phần khiếp sợ. Dược vương cốc chủ luôn sẽ có một ít bất đồng cho người khác thủ đoạn cho nên lúc này Mạc Vấn Tình xem nàng cùng Dung cẩn đứng chung một chỗ trên mặt cũng không có nửa phần kinh ngạc sắc. Mộc Thanh Y, Mạc Vấn Tình gật đầu nói, hồi lâu không thấy. Mộc Thanh Y bộ dạng phục tùng cười, nói đừng cốc chủ sẽ xuất hiện ở trong này, nhưng là nhường ta thập phần kinh ngạc. Mạc Vấn Tình đánh giá nàng liếc mắt một cái, lắc đầu nói, dịch Dung cũng là có sơ hở ngươi là nữ tử, dịch dung thành nam tử càng không thể có thể toàn vô sơ hở. Mộc thanh y trong lòng bất đắc dĩ, chỉ có thể trong lòng chung đối Mạc Vấn Tình cao thâm y thuật âm thầm thán phục. Chỉ sợ so với linh khô cùng này cái gọi là danh y, Mạc Vấn Tình bản sự cao không chỉ một điểm nửa điểm. Phải biết rằng, cho dù là hạ tu trúc như vậy mắt sáng như đốt nội công cao thủ cũng là tìm được nàng mạch đập mới biết được nàng chân thật thân phận. Mà Mạc Vấn Tình cũng là xem liếc mắt một cái liền ra kết luận. Đừng cốc chủ là cái gì thời điểm đến kinh thành. Mộc thanh y tò mò hỏi. Mạc vấn tình trần chờ một chút nói. Vừa qua khỏi hoàn năm ta liền đến kinh thành. Thì ra là thế. Khó trách mạc vấn tình nhanh như vậy. Có thể tìm tới nàng còn có thể biết nàng chân thật thân phận. Chỉ sợ mấy ngày nay trong kinh thành trò khôi hài hắn đều xem ở trong mắt. Chính là mạc vấn tình trời xanh tính lạnh lùng. Đối việc này đều không chút để ý thôi. Dùng cần đi tới đem mộc thanh y đi đến bên người bản thân một bên nhíu mày nói đừng cốc chủ hôm nay tới đây gây nên chuyện gì. bạc vấn tình bình tĩnh nói ta đã không phải dược vương cốc chủ không cần như thế xưng hô. ta là vì mộ dung dục mà đến. dùng cần chát hạ mắt nhướng mày nói người tới chậm mộ dung dục đã chết. người nếu là vì mộ dung dục sao không trực tiếp đi phụng thiên phù ngược lại muốn ngồi ở chỗ này. nói không chừng còn có thể cứu hắn một mạng. bạc vấn tình lạnh nhạt gật đầu nói ta biết hắn đã chết ta đến vì hắn nhặt xác. Nghĩa phụ cứu ta một mạng, nuôi ta lớn lên Ta cứu hắn một mạng, đem dược vương cốc còn cho hắn Thay hắn nhặt xác Nghe người nào đó không hề phập phồng ngữ khí Cho dù là dung cửu công tử cũng nhịn không được trừ trừ khóe miệng Cảm tình mặc vấn tình chính là ở chỗ này chờ cấp mộ dung dục nhặt xác dung cửu công tử nhưng là không có bụng dạ hẹp hòi đến cùng một khối thi thể không qua được nông nỗi huống chi vì một khối thi thể đắc tội một vị sử độc đại tông sư này quả thực là chính mình cùng bản thân không qua được không thành vấn đề quay đầu bổn vương làm cho người ta đem mộ dung dục thi thể cho người tống xuất thành bất quá muốn 10 ngày sau hiện tại thời tiết không nóng trước phóng 10 ngày nửa tháng không thành vấn đề đi dung cẩn nhíu mày nói Mạc Văn Tình không gọi là gật gật đầu. Chẳng lẽ Dự Vương cho rằng hắn hội nhìn xem mộ dung dục tử sạch sẽ không có, không chết triệt để trong lời nói lại cứu trở về đến. Đừng nói Phụng Thiên phủ nhân xuống tay sẽ không lớn như vậy ý. Cho dù mộ dung dục thực không chết sạch sẽ hắn cũng sẽ không ra tay cứu giúp. Hắn đã sớm nói qua mộ dung dục người như vậy căn bản không xứng nhường hắn ra tay. Vừa vặn ta còn có việc muốn làm. Mạc vấn Tình lạnh nhạt nói. Mộc Thanh Y đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, trần chờ một chút hỏi liệu có cái gì cần hỗ trợ địa phương. Mặc vấn tình xem nàng, bình thản nói, Linh Khu trưởng lão, phản bội dược vương cốc. Sát, Mộc Thanh Y phủ ngạch quả nhiên không chuyện tốt nhi. Bất quá, chính là sát Linh Khu trong lời nói. Cũng là không xong, nói vậy kinh thành tình huống đừng cốc chủ đều rõ ràng, Ngụy Công Tử cùng Thanh Y lược có giao tình. Còn tình đừng cốc chủ không lấy làm phiền lòng. Tùy tiện, bồn vương cùng thanh thanh cùng cái kia nữ nhân không có gì giao tình. Tạm biệt không tiễn, Dung cần lười biếng nói. Mạc Vấn Tình gật gật đầu, đã quên liếc mắt một cái Mộc Thanh Y nói, người lần trước theo ta nói mời ta cứu nhân, ta nhìn thấy. Mộc Thanh Y ngẩn ra, người nhìn thấy bọn họ, bọn họ còn hào. Mạc Vấn Tình nói ta đi bước di tộc hái thuốc thời điểm gặp được bọn họ, bọn họ tự hồ là muốn đi tìm cái gì này nọ. Bước di tộc. Mộc Thanh Y nhíu mày, nàng không có gặp qua bước di tộc nhân, nhưng là ở sách khổ thượng có ghi lại bước di tộc thế cư phía nam nóng bức nơi. Ẩn trong thâm sơn bên trong không cùng ngoại nhân đi về. Đại ca cùng biểu ca đi chỗ đó trùng mới có thể tìm cái gì này nọ. Bọn họ, Mộc Thanh Y có chút lo lắng, đại ca một lần văn nhân, biểu ca lại trúng độc trong người. Mạc vấn tình thản nhiên nói ta thay bộ dung hy xem qua, hắn độc cũng giải không sai biệt lắm, chỉ cần giống nhau này nọ là có thể toàn bộ khu trừ. Tuy rằng hắn chúng độc lâu ngày, khó tránh khỏi ảnh hưởng số tuổi thọ, nhưng là như tinh cho điều trị trong lời nói, sống thiên mệnh chi năm luôn không thành vấn đề. Ta cũng là vì này, mới đến kinh thành. Dung cần nhíu mày, người cần cái gì, bổn vương phái người đi tìm. Xúc ngọc đan, mạc vấn tình nói, mộc thanh y trong lòng nhảy dựng. Súc Ngọc Đan không phải đối thân thể tai hại hơn nữa. Mạc Vấn Tình có chút ngoài ý muốn nhìn Dung Cẩn liếc mắt một cái tựa hồ thật không ngờ Mộc Thanh Y sẽ biết này. Súc Ngọc Đan sự tình đừng nói người bình thường không biết chính là thiên gia hoàng tử cũng không nhất định tất cả đều biết. Nếu không phải Dung Cẩn năm đó dùng qua chính là hắn cũng là không biết. Mạc Vấn Tình mày kiếm vi chọn tựa hồ đối này thập phần khinh thường. Súc Ngọc Đan ở người khác trong tay tự nhiên đối nhân tai hại. Ngụ ý ở hắn trong tay sẽ vô cùng bất đồng Gặp mộc thanh y ngưng mi không nói Mặc vấn tình do dự một chút mới đạm thanh giải thích nói Xúc Ngọc Đan vốn là dược vương cốc đời thứ nhất cốc chủ nghiên cứu chế tạo Nhưng là truyền tới bốn đời thời điểm phương thuốc bị người đánh cắp đi rồi Chẳng chọc chảy vào hoàng gia Xúc Ngọc Đan bản thân liền đối nhân Thì tai hại thả có thương tích thiên cùng Cho nên dược vương cốc trung ghi lại cũng không nhiều Sau dược vương cốc trung cũng không có Có thương tích thiên cùng nói như thế nào Mộc thanh y ngạc nhiên nói, Mạc Vấn Tình hờ hững nói, xúc ngọc đan chung có một vị thuốc dẫn tử là âm năm âm nguyệt âm mặt trời mộc thân hài đồng huyết. Bởi vậy cũng không tốt luyện chế, nhưng là theo ta được biết 19 năm trước Tây Việt Hoàng thất từng luyện chế một lọ tổng cộng hẳn là có tứ khỏa. Dùng cẩn sắc mặt có chút âm trầm trầm giọng nói, bồn vương đã biết bồn vương lấy đến sau sẽ giao cho ngươi. Mạc Vấn Tình gật gật đầu, gặp không có chuyện gì liền xoay người đi ra cửa. Hoàng cung thanh cùng trong điện Tây Việt Đế vừa trở lại trong điện thân mình nhất khuynh suýt nữa ngã quỷ ở trên đi văng. Đi theo phía sau tưởng bân kinh hãi vội vàng tiến lên đỡ lấy. Bệ hạ, bệ hạ ngươi thế nào? Nô tài, nô tài truyền thái y đến đây đi. Tây Việt Đế ngồi vào ở Nguyễn Sạp Lý, lắc đầu nói không cần, chấm trong lòng đều biết. Nhưng là, xem Tây Việt Đế khó coi sắc mặt tưởng bân chỉ cảm thấy đến kinh hồn táng đảm. Kỳ thật từ năm trước bắt đầu bệ hạ thân thể liền bắt đầu không tốt chính là luôn luôn đều lén gạt đi thôi. Bệ hạ tự mình bản thân đó là một thế hệ cao thủ, đối thân thể của chính mình tình huống tự nhiên cũng là rõ ràng. Tây Việt đế dựa vào Nguyễn Sạp có chút mỏi mệt nhắm mắt lại, vẫy tay muốn tưởng bân lui ra. Tưởng bân tuy rằng lo lắng nhưng cũng không dám làm trái, chỉ phải nơm nớp lo sợ lui đi ra ngoài. Tim bích huy hoàng trong cung điện một mảnh ưu tĩnh chỉ có lư hương lý trầm hương phiêu khởi nhiều lần khói nhẹ. Tây Việt đế rất rõ ràng, thân thể hắn duy trì không được bao lâu, nhưng là. Này nhiệt tử cũng là một cái so với một cái không nên thân. Nguyên bản cho rằng lão tứ coi như là tốt hiện tại xem ra cũng là không được. Lão nhị, lão đại tử cùng hắn cũng thoát không xong quan hệ, nam công gia ở trong quân ảnh hưởng rất thịnh nếu là lại nhường lão nhị đi lên đế vị. Chẳng lẽ muốn ở những kia tiểu nhân bên trong trọn, nhưng là này tiểu nhân chỉ sợ là áp không được lão thứ cùng lão nhị. Còn có một cái lão tam, dung trương tùy thời tùy chỗ như hổ rình ngồi. Trừ phi, đem phía trước kia vài cái đều giết. Tây Việt đế thương lão dung nhan trải ra một tia sát ý. Còn có, còn có hắn tiểu cửu. Tiểu cửu mấy ngày nay nhưng là tiến bộ. Tây Việt đế nhíu mày, ánh mắt gian tránh qua một tia thản nhiên hối hận chi ý. Tây Việt đế mở to mắt tràn đầy nếp nhăn thủ chậm rãi theo trong lòng lấy ra một cái lục sắc tiểu bình xứ. Có chút run run theo bên trong đổ ra một viên thuốc, một cỗ thản nhiên thơm ngát nhất thời tràn ngập ở chóp mũi, màu trắng ngà mà viên thuốc nhìn qua làm cho người ta cảm thấy sạch sẽ mà thuần triệt. Lấy trẻ con máu như vậy lãnh khốc huyết tinh phương thức luyện chế xuất ra đan dược dĩ nhiên là màu trắng, nhưng cũng không thể không làm cho người ta sợ hãi than dược vương cốc bản sự. Xem trong tay viên thuốc Tây Việt Đế trong mắt dần hiện ra rẫy rụa sắc. Từ năm trước bắt đầu thân thể hắn cũng đã bắt đầu dần dần hỏng mất. Cho nên hắn mới như vậy vội vàng muốn tìm được cửu tiêu tiên chi, nhưng là... Dùng này xúc ngọc đan cố nhiên có thể nhường hắn lại tha một đoạn ngày, nhưng cũng tuyệt sẽ không vượt qua một năm. trọng yếu nhất là, này một năm chung sẽ xuất hiện các loại bệnh trạng nhường một đời kiêu ngạo Tây Việt Đế không thể chịu đựng được. Cùng với như vậy kéo dài hơi tàn, hắn tình nguyện chết. Nâng tay, một lần nữa đem viên thuốc thả lại tiểu bình sư trung. Tây Việt đế thương lão trong mắt tránh qua một tia lợi hại mũi nhọn. Thôi, khiến cho chấm đến xem các người có thể làm tới trình độ nào. Rất nhanh, một cái cực kỳ dấu kín tin thức lấy các loại dấu kín phương thức truyền đến mỗi một cái hẳn là biết đến nhân trong tai. Tây Việt đế đã ngủ lại truyền ngôi di chiếu. Để lại ở thanh cùng trong điện kiến cực vi du tấm biển mặt sau. Theo vương phủ thư phòng. Dung Trương dựa vào ghế dựa ngồi ở án thư mặt sau, gầy yếu khuôn mặt thượng mang theo thản nhiên mỏi mệt chi ý. Ngụy Vô Kỵ đứng ở trước mặt, có chút lo lắng xem hắn nói, "Nghĩa phụ, xin bảo trọng thân thể." Dung Trương khoát tay, nói, "Bổn vương không có việc gì." Người nói tin tức là thật?" Ngụy Vô Kỵ ngưng mi nói, "Tin tức là từ Thanh cung điện truyền ra đến, hẳn là là thật." "Nếu là nghĩa phụ lo lắng, Vô Kỵ tự mình tiến cung đi xem." "Không." Dung chương lắc đầu nói, này tin tức truyền quá đột nhiên, thực có thể là cái cạm bẫy. Nhưng là, này ít nhất chứng minh, phụ hoàng thân thể quả thật là chịu không nổi. Nhiều năm như vậy cũng nên đến lúc đó. Nếu là lại như vậy đi xuống, bồn vương tưởng thật không biết. Cuối cùng đến cùng là hắn hao đã chết ta, vẫn là ta ma đã chết hắn. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, cái kia vị trí nhất định phải là cần nhi. Khụ khụ. Nói nơi này, Dung Trương nho nhã dung nhan có chút phản vẹo tựa hồ mang theo rất nhiều hoài niệm cùng thống khổ. Nghĩa phụ, không có việc gì?" Dung Trương trầm giọng nói, cần nhi bệnh cha ra sao?" "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Ngụy Vô Kỵ trầm giọng nói, "Dự Vương 8 tuổi kia năm chúng kịch độc, vì kéo dài thời gian từng dùng quá bán khỏa xúc ngọc đan, nhưng là vấn đề lớn nhất hẳn là ra ở hắn 12 tuổi bị thích khách khiêm kẹp kia một năm." Dự hồ là ở mất tích ngắn ngủn 2 tháng trong thời gian dự vương liền có được thường nhân vài thập niên cũng liền không được tuyệt thế võ công. Nhưng là cũng là theo dự vương trở về sau, mới bắt đầu thường xuyên sinh bệnh, mỗi cách mấy tháng đều có một đoạn ngày không thể gặp người. Có thể có biện pháp trị liệu. Dung trương hỏi, ngụy Vô Kỵ nói, tạm thời còn không rõ ràng, dự vương căn bản không được người khác thay hắn trần trị, lần trước Linh Khu cũng thay hắn đem qua mạch nhưng là không có gì rõ ràng. Linh Khu nói, chỉ có Mạc Vấn Tình mới có khả năng có biện pháp. Dung Trương gật gật đầu nói, việc này trước đặt xuống, đợi đến kinh thành sự tình bụi bẩm rơi xuống đất sẽ tìm Mạc Vấn Tình. Là nghĩa phụ, Ngụy Vô Kỵ gật đầu đáp. Như vậy nghĩa phụ di chiếu sự tình chúng ta liền yên lặng xem xét sao. Dung Trương lắc đầu nói, không, hiện tại trước mặc kệ di chiếu. Hiện tại quan trọng là, Trang Vương cùng Đoan Vương. Chỉ cần trừ bỏ hai người này, cái khác cũng không chừng vì lo nghĩa phụ vốn định dung trương cười lạnh nói cũng nên nhường bổn vương chân chính kiến thức một chút dược vương cốc bản sự cái kia linh khu lúc này đây sẽ không lại nhường bổn vương thất vọng rồi đi ngụy vô kỵ trong lòng vừa động nghĩa phụ là nói vẫn là dụng độc biện pháp không sợ dùng hết chỉ cần có dùng là được dung trương thản nhiên nói ngụy vô kỵ nghi ngờ nói này trang vương phủ chỉ sợ có phòng bị không dễ dàng như vậy đắc thủ Dung cần cười lạnh nói, ai nói sẽ đối trang vương xuống tay, rút củi dưới đáy nồi. Ngụy vô kỵ đáy mắt không khỏi chấn động. Nghĩa phụ ngươi là nói, Dung trương khẽ gật đầu, đi làm đi. Ngụy vô kỵ do dự một chút, rốt cục vẫn là gật gật đầu ứng tiếng nói, vô kỵ lĩnh mệnh. Trở lại Ngụy trong phủ, Ngụy vô kỵ chỉ cảm thấy đáy lòng lạnh lẽo, kinh ngạc nhìn trống rỗng ngoài cửa sổ không khỏi cười khổ. Huynh sát đệ, đệ sát huynh phụ, sát từ từ giết cha. Đó là một cái gì thế đạo a? Công tử, ngoài cửa truyền đến một tiếng mềm nhẹ huyền truyền hàm xúc thanh âm, Linh Khu bưng trà bánh đi tới cửa, nhẹ giọng cười nói, "Ta có thể tiến vào sao?" Ngụy Vô Kỵ bay nhanh thu liễm trên mặt thần sắc, lại là cái kia dường như hết thảy đều ở trong khống chế Ngụy công tử. Nhìn thoáng qua ngoài cửa, lạnh nhạt nói, "Vào đi." Linh Khu bước vào thư phòng, đem trà bánh phóng tới Ngụy Vô Kỵ trước mặt trên bàn ôn nhu cười nói, "Công tử này hai ngày tâm tình không tốt sao?" Thế nào một người ngồi ở trong thư phòng ngẩn người đâu? Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh xem nàng thu xếp hết thảy, dường như là cái hiền lành thê tử bình thường, trong mắt nhưng không có chút dao động. Việc này giao cho hạ nhân làm là được, ngươi thế nào tự mình đưa đi lại? Linh Khu trong chẻo dịu dàng cười, sóng mắt trong suốt nhìn Ngụy Vô Kỵ nói, Linh Khu chính là muốn vì công tử làm một ít đủ khả năng sự tình mà thôi. Từ 6 năm trước gặp được công tử, Linh Khu liền Này rốt cục có thể tùy thị công tử bên người, linh khu chỉ cảm thấy đến vạn phần vui mừng. ngụy vô kỵ nhìn nàng nói, người thân là dược vương cốc trưởng lão thân phận tôn sùng. Đi theo bên người ta chỉ biết ủy khuất ngươi. Linh khu ánh mắt buồn bã, có chút yêu thương nói, công tử là ghét bỏ linh khu sao. Linh khu mặt dày, như trước không thể cầu được công tử một tia lọt mắt xanh. Ta không cần cái gì dược vương cốc trưởng lão, cũng không để ý cái gì bàn tay trắng nõn quan âm thanh danh. Nếu không phải muốn vì công tử phân yêu, linh khô cần gì phải muốn này hư danh. Năm đó linh khô cũng là cái xuân xanh thiếu nữ, lần đầu tiên xuất cốc lịch lãm liền vì ngụy vô kỵ cứu, từ đây một viên phương tâm dừng ở ngụy công tử trên người. Biết ngụy vô kỵ lòng mang chí lớn tính toán phi tiểu, nàng chậm chạp không chịu hồi cốc thật cẩn thận kinh doanh bàn tay trắng nõn quan âm thanh danh. Trở lại dược vương cốc sau, thu liễm trong cốc quyền lợi, thậm chí không tiếc vì thế lợi dụng chính mình biểu muội tố hỏi, đuổi đi cũng không tốt khống chế mạc vấn tình. Thậm chí còn hại chết trước đây cốc chủ ở lại trên đời duy nhất huyết mạch nhưng dược vương cốc mạc thị huyết mạch từ đây không tồn hậu thế. Linh khu là cái cực thông minh nữ tử, nàng rất rõ ràng lấy sắc sự nhân nhược điểm. Nàng cũng là một cái kiêu ngạo nữ tử, nàng khinh thường cho như ngàn lăng như vậy hoàn toàn phụ thuộc vào ngụy vô kỷ. Nhìn như ngàn vạn sủng ái ở một thân kỳ thực tùy thời đều có thể bị vứt bỏ. Nàng muốn thành vì ngụy vô kỵ bên người tối không thể thiếu cùng nể trọng kia một cái. Mấy năm nay, lợi dụng nàng ở trong chốn giang hồ nhân mạch vì ngụy vô kỵ âm thầm mở rộng thế lực thậm chí là vì hàn tuyết lâu thám thủ tình báo. Mà lúc này đây ở kinh thành sự tình nàng lại làm vô cùng xinh đẹp nay trang vương chúng độc tuy rằng ôm lấy một cái mệnh nhưng là nhất định vĩnh viễn vô pháp khỏi hẳn, Đoan vương cánh vác mưu hại huynh trưởng hiềm nghi căn bản vô pháp rửa sạch. Ngụy vô kỵ bình tĩnh đánh giá Linh Khu, sau một lúc lâu mới vừa rồi nói, mấy năm nay, vất vả ngươi. Linh Khu trong lòng mừng thầm, đang muốn khiêm tốn vài câu cửa truyền đến ngàn lăng mềm mại thanh âm. Vô kỵ, ngươi, ngươi thế nào ở trong này? Nguyên bản ôn nhu như nước thanh âm đang nhìn đến ngụy vô kỵ trước mặt nữ tử khi nhất thời trở nên bén nhọn chói tai. Ngàn lăng tái mặt xem linh khô trong tay bưng khai tay không tự giác quá chặt chẽ bắt lấy tinh tế như ngọc ngón tay đốt ngón tay trắng bệch. Linh khô cúi mâu thản nhiên nói, ngàn lăng cô nương, người cũng cấp công tử đưa trà bánh đi lại. Ngàn lăng có thế này nhìn đến ngụy vô kỵ trước mặt trên bàn bãi nước trà cùng tinh xảo điểm tâm. Vừa thấy chỉ biết không phải trong phủ đầu bếp làm, hiển nhiên Linh Mẫn khô tự mình xuống bếp. Ngàn Lăng khẽ cắn môi anh đào, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Linh Khu đối ngụy vô khị tâm tư không cần xem đều có thể đoán được. Cho tới nay mới thôi, Linh Khu cũng là cho nàng cảm giác uy hiếp lớn nhất một nữ nhân. Dung mạo cùng nàng tương xứng không nói, linh khu vẫn là trong chốn giang hồ có tiếng nữ thần y, là dược vương cốc trưởng lão, nàng có thể ban ngụy vô kỵ làm việc tự bản thân cái nhà đầu xuất thân nữ tử là vĩnh viễn đều làm không được. Bởi vậy, ngụy vô kỵ đối nàng cũng phá lệ nề trọng. Lúc này đây thậm chí trực tiếp nhường nàng trụ vào trong phủ tuy rằng vô kỵ cùng nàng giải thích qua là vì sao, nhưng là nàng vẫn là cảm giác bất an cực kỳ. Vô kỵ. Ngụy vô kỵ khẽ nhíu mày, xem trước mắt rằng có hai nữ nhân, đáy mắt xẹt qua một tia không kiên nhẫn. Ngàn lăng, vào đi. Ngàn lăng cắn môi đi đến, thật cẩn thận cầm trong tay gì đó đặt lên bàn, có chút ngượng ngùng nói, nghe nói ngươi mấy ngày nay khẩu vị cũng không tốt, ta cố ý đi phòng bếp làm một ít ngươi thích khanh. Ngụy vô kỵ thản nhiên gật đầu nói, vất vả ngươi, phóng đi. Ngàn lăng buông này nọ, xem trước mắt hai người trong lúc nhất thời nhưng lại không biết nói muốn nói gì. Ngụy vô kỵ công việc nàng cũng đều không hiểu. Lần trước khó được sen mồm một lần còn bị Ngụy vô kỵ quăng một bạt tai. Có chút kinh hoàng nhìn Ngụy vô kỵ nói các ngươi, người cùng Linh Khô cô nương có chính sự muốn nói sao? Linh Khô cười yếu ớt nói đúng vậy, Linh Khô có một số việc muốn cùng công tử thương lượng. Chỉ sợ muốn chậm trễ không lâu sau, ngàn lăng cô nương cũng có sự tình muốn nói sao? Ngàn lăng có chút ưu oán nhìn nàng một cái, mím môi nói, là về hôn sự có chút địa phương còn muốn cùng vô kỵ thương lượng một chút linh khô cô nương nếu là có rảnh không bằng cũng đi theo cùng nhau tham mưu một chút. Nghe vậy, linh khô dịu dàng dung nhan cũng là ngẩn ra, bán cuối đôi mắt tránh qua một tia nguyện khí. Vô luận như thế nào, ngàn lăng là ngụy vô kỵ công khai thừa nhận vị hôn thê theo trên điểm này, liền thắng được nàng rất nhiều. Cho dù còn không có thành thân, ngàn lăng coi như là ngụy ra nửa chủ nhân. Ngụy Vô Kỵ nhíu mày nói: ngàn Lăng, ngươi đi về trước, một lát ta lại đi nhìn ngươi. Ta cùng Linh Khu có việc thương lượng." ngàn Lăng mảnh mai thân mình khẽ run lên, trong mắt nước mắt sữa một thoáng liền muốn cồn suốt hốc mắt, nàng vội vã cúi đầu, thấp giọng nói: "Là." Đè nén không được nước nở thanh tràn ra bên môi, ngàn Lăng xoay người bay nhanh chạy đi ra ngoài. Trong thư phòng có một lát yên tĩnh, chính là như vậy yên tĩnh lại nhường Linh Khu có chút bất an. "Công tử?" Nàng biết vừa mới cùng Ngàn Lăng tranh phong tương đối có chút qua cho bộc lộ tài năng, Ngụy Vô Kỵ tất nhiên sẽ không cao hứng. Nhưng là đối với Ngàn Lăng, nàng quả nhiên là xem không vào mắt. Trừ bỏ vài năm trước trùng hợp thay công tử Càn Vân ẩn công tử một kiếm cho rằng, nàng cái gì cũng sẽ không lại bởi vậy trở thành Ngụy công tử vị hôn thê. Ngụy Vô Kỵ bình tĩnh quét nàng liếc mắt một cái, thản nhiên nói, mọi việc có chừng có mực, Ngàn Lăng là của ta vị hôn thê. Là, linh khu thần sắc vi ảm, thấp giọng đáp đáy lòng đã có chút u oán, chẳng lẽ vô luận nàng làm bao nhiêu sự vẫn như cũ trống không lại ngàn lăng ở trong lòng hắn địa vị sao? Ngụy Vô Kỵ có thế này nói, ta quả thật có chuyện tìm ngươi. Linh khu đôi mắt sáng ngời, Ngụy Vô Kỵ phân phó nàng làm việc, sau đó cảm thấy an tâm mà thoải mái. Bởi vì cái dạng này nàng tài năng biết chính mình là bị Ngụy Vô Kỵ cần. Công tử thỉnh phân phó. Ngụy Vô Kỵ nhưng không có vội vã nói chuyện, ngược lại nhìn phía ngoài cửa sổ. Phương nào cao nhân, đã đến sao không xuất ra vừa thấy Quần áo bạch y bay xuống đạo quán trung Từ lúc khai cửa sổ nhìn ra bên ngoài Đã đem ngoài cửa trong đình viện đứng một gã bạch y nam tử Thần sắc lạnh lùng như băng Một đôi đôi mắt thanh bần như cửu thiên lãnh nguyệt Linh khô cũng là đồ hốt một ngụm khí lạnh thấp giọng nói cốc chủ ngụy vô kỵ hí mắt thản nhiên nói Nguyên lai là đừng cốc chủ Đại giá quang lâm tại hạ không có từ xa tiếp đón còn tỉnh thứ lỗi Mạc Vấn Tình khoanh tay nhi lập thần sắc hờ hững theo linh khu trên người đảo qua. Người xuất ra, vẫn là ta đi vào. Linh khu cắn chặt khóe môi, nguyên bản đỏ bừng chu môi cũng có chút trắng bệch. Trong trèo dịu dàng trong mắt mang theo một tia sợ hãi. Đúng vậy, cho dù là danh chấn giang hồ bàn tay trắng nõn quan âm, cho dù nàng độc thuật cùng võ công đều chúc nhất lưu, nhưng là nàng vẫn là bản năng liền e ngại Mạc Vấn Tình. Bởi vì quá rõ ràng lẫn nhau khoảng cách cũng quá rõ ràng Mạc Vấn Tình tính cách Mạc vấn tình trời xanh tính lạnh lùng cũng không chính là bề ngoài lãnh khốc mà thôi, nếu nàng không ra trong lời nói, mạc vấn tình thật sự dám đem toàn bộ ngụy phủ nhân toàn bộ độc chết. Ngụy vô kỵ hí mắt trầm giọng nói, không biết đừng cốc chủ đại giá quang lâm có gì phải làm sao. Nếu là muốn khó xử linh khô cô nương trong lời nói, linh khô cô nương hiện tại nhà mình làm khách còn thình đừng cốc chủ tự trọng. Mạc Vấn Tình lại hiển nhiên cũng không có tâm tình cùng Ngụy Vô Kỵ nói chuyện với nhau, hơi hơi nâng lên thủ nghiêm nhiên là muốn động thủ. Linh Khu vội vàng nói: "Cốc chủ, xin nghe thuộc hạ một lời." Tuy rằng Linh Khu biết Ngụy Vô Kỵ võ công xa so với Mạc Vấn Tình muốn cao cường nhiều, nhưng là Mạc Vấn Tình kia xuất thần nhập hóa độc thuật lại nhường nàng lần cảm áp lực. Một cái võ công không sai dụng độc tông sư, trừ phi có thể nhất kích tất sát nếu không ai cũng không đồng ý dễ dàng trêu chọc hắn. Liền ngay cả Dung Cần cũng không nguyện ý trêu chọc Mạc Vấn Tình, huống chi Linh mẫn khu. Mạc Vấn Tình không nói chính là đạm Mạc xem nàng. Linh Khu cắn cắn môi rác chậm rãi đi ra thư phòng, xem đứng thẳng ở trong đình viện Mạc Vấn Tình, Linh Khu nói không biết Cốc Chủ có gì phân phó. Mạc Vấn Tình nói ta đã không phải dược vương Cốc Chủ, người không cần như thế xưng hô ta. Mộ Dung Dục đã chết ngươi thế nào không chết đi. Chẳng lẽ Cốc Chủ là vì mộ Dung Dục? Linh Khu có chút kinh ngạc nói. Mạc vấn tình khoanh tay nghi lập, mộ dung rục luôn nghĩa phụ duy nhất huyết mạch, hắn tuy rằng đáng chết nhưng là hắn đã chết ta nhưng cũng không thể không vì hắn báo thù. Linh khu thần sắc khẽ biến cố cười nói, cốc chủ nên vì hắn báo thù, không phải hẳn là đi tìm cố lưu vân cùng nam cung rực sao. Người không cần nói sạo, mạc vấn tình ánh mắt bình tĩnh vô ba, linh khu lại cảm thấy dường như liếc mắt một cái đã bị hắn nhìn thấu bình thường, trong lòng ẩn ẩn dâng lên thấy lạnh cả người chỉ nghe mặc vấn tình nói người sở tác sở vi ta đều không phải không biết chính là không nghĩ quản mà thôi linh khu không khỏi cười thảm có chút châm chọc xem mặc vấn tình nói nói như vậy mộ dung dục từ cốc chủ cũng là biết đến kỳ thật ngươi cũng xem mộ dung dục không vừa mắt cũng tưởng muốn hắn chết nay tới tìm ta phiền toái bất quá là vì về phía trước đại cốc chủ công đạo mà thôi mặc vấn tình trầm ngâm một lát nhưng không phủ nhận gật đầu nói là vậy ngươi theo ta có cái gì khác nhau Linh khu cắn răng nói. Mạc vấn tình sườn thủ nghĩ nghĩ, nói không có khác nhau ta muốn giết ngươi, ngươi nếu là có bản lĩnh trong lời nói cũng có thể đi lại giết ta. Linh khu có chút thất vọng, nàng sớm nên biết mạc vấn tình người như vậy vô luận thế nào kích hắn hoặc là cầu xin tha thứ đều là nói không thông. Nàng không nghĩ cùng mạc vấn tình là địch, nhưng là nếu nhất định phải cùng hắn là địch trong lời nói, nàng cũng chỉ có thể liều chết nhất bác. Một khi đã như vậy, xin mời cốc chủ chỉ giáo. Nhưng là Linh Khu hy vọng cốc chủ không cần thương đến ngụy Phủ những người khác. Linh Khu nói, Mạc Vấn Tình độc nàng là biết đến, nếu không phải Mạc Vấn Tình thiên tính cũng không thích đang âm thầm sự ám chiêu trong lời nói, hắn hoàn toàn có thể tìm một cái đêm dài nhân tĩnh thời điểm đem toàn bộ ngụy Phủ nhân đều độc ngất xỉu đi. Đến lúc đó đừng nói đi vào tới giết nàng, chính là đem toàn bộ ngụy Phủ giết sạch sẽ cũng không có nhân sẽ biết. Mạc Vấn Tình thản nhiên gật đầu, xem như đồng ý nàng nói trong lời nói đợi chút trong thư phòng ngụy vô kỳ cũng đi theo đi ra nhìn chằm chằm mặc vấn tình nói đừng cốc chủ tuy rằng đừng cốc chủ người tới là khách nhưng là không khỏi quá mức không nhìn tại hạ này chủ nhân không bằng tại hạ trước đến lĩnh giáo đừng cốc chủ mấy chiêu như thế nào công tử linh khu có chút sốt ruột nhưng là trong lòng nhưng cũng không khỏi vi ngọt ngụy vô kỳ nguyện ý vì nàng suốt đầu nàng tuy rằng lo lắng hắn an nguy nhưng cũng vẫn là thập phần vui vẻ cốc chủ linh khu biết không biết đối thủ của ngươi nhưng là nếu ta cùng ngụy công tử đồng thời ra tay ngươi chỉ sợ cũng không có vài phần thắng đi cốc chủ làm gì vì một cái mộ dung dục huyên lãng bại câu thương Mặc vấn tình nhìn nhìn ngụy vô kỵ ngươi là cố lưu vân bằng hữu ngụy vô kỵ sừng sốt có chút không quá minh bạch ngụy vô kỵ vì sao có này vừa hỏi nhưng là phản ứng nhưng cũng cực nhanh gật đầu nói tại hà cùng cố công tử quả thật có chút giao tình Mạc Vấn Tình gật đầu nói, hảo, xem ở cố lưu vân trên mặt mũi, lần này cho dù. Bất quá, tội chết có thể miễn, mang vạ khó thoát khỏi. Mạc Vấn Tình một trường phách về phía cách đó không xa linh khu, linh khu bản năng muốn tránh né nhưng là lại không biết vì sao đột nhiên cảm thấy cả người vô lực liên sắp động một chút cũng làm không đến. Chỉ có thể chơ mắt xem Mạc Vấn Tình một trường vỗ đi lại mạc vấn tình này một trưởng nếu là chụp thực linh khu hàn phải chết không thể nghi ngờ nhưng là hắn lại đột nhiên sửa trưởng vì chị bay nhanh ở linh khu trên người điểm vài cái linh khu kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên mặt đất một luồng tơ máu theo bên môi tràn ra sắc mặt tái nhợt ngươi ngươi phế đi ta võ công ngươi hà cái gì độc trọng yếu nhất là không có nội lực hộ thể nàng vừa mới rõ ràng nghe thấy được một cỗ hoa mai tuy rằng hiện tại không có gì cảm giác nhưng là linh khu biết chính mình khẳng định hút vào cái gì độc Hồng nhan sát, Mạc Vấn Tình nói, này, đây là cái gì, tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là chỉ bằng tên Linh Khu còn có không tốt đoán rằng. Mạc Vấn Tình nhưng không có trả lời hắn, chợt lóe thân biến mất ở tại trong đình viện. ngụy Vô Kỵ đứng ở bên cạnh bình tĩnh xem ngã ngồi trên mặt đất Linh Khu. Bảo hạ Linh Khu một mạng đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ, huống chi nàng chỉ cần Linh Khu còn sống cũng không cần nàng võ công. Võ công cao cường như linh khu nhân hắn thủ hạ không thể nói rõ nhiều nhưng cũng không ít Huống chi mạc vấn tình đã đã nhượng bộ Hắn tự nhiên cũng phải lui bước một ít nếu không thật sự chọc mau mạc vấn tình Nhưng là phiền toái không ít Về sau còn muốn phiền toái mạc vấn tình thay dung cần xem bệnh Vì một cái linh khu đắc tội hắn tuyệt đối không phải nhất kiện sáng suốt sự tình Người hoàn hảo sao, ngụy vô kỵ cuối mâu hỏi Linh khu khẽ cắn khóe môi, hốc mắt ửng đỏ Tần tần khổ khổ hai mươi năm, linh khu xưa nay lấy chính mình võ công tu vi thiêu ngạo. Tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh cao thủ, nhưng là tại đây thế gian nữ tử chung nàng võ công tuyệt đối là số một số hai. Nay lại một khi hóa thành dòng chảy công tử, ta, ngụy vô kỵ thở dài, đem nàng nâng dậy đến nói, không có võ công cũng không chỗ nào, lấy mặc vấn tình tính cách qua hôm nay cũng sẽ không tới tìm người phiền toái như không như vậy về sau lúc nào cũng khắc khắc phải đề phòng hắn ngược lại càng thêm hao tâm tốn sức linh khu chỉ phải mềm mại nói ta biết công tử có phải hay không ghét bỏ linh khu ngụy vô kỵ cười nói làm sao có thể chẳng lẽ ta coi trọng ngươi là vì ngươi võ công bất thành nghe vậy linh khu có thế này nhoe miệng cười ta biết công tử đối ta vô cùng tốt ngụy vô kỵ đạm cười không nói Hắn đương nhiên không phải nhìn chúng linh khu võ công, hắn là nhìn chúng linh khu đối dược vương cốc nắm trong tay năng lực cùng y độc thôi. Linh khu dựa vào ngụy vô kỵ tuy rằng mang theo ôn hòa ý cười, đáy mắt nhưng cũng cất giấu một bóng ma. Công tử nói không sai, lấy mạc vấn tình cao ngạo đối nàng xuống tay một lần sau tuyệt sẽ không lại ra tay. Nhưng là đúng là bởi vì như thế, nàng cảm thấy mạc vấn tình đối nàng làm cũng không phải đơn giản như vậy. Hồng nhan sát, đến cùng là cái gì này nọ.